t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám trung châu t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i tám trung châu cái này trong đại trướng đám người nghe nói như thế sắc mặt đó là thay đổi liên tục từ bắt đầu không hiểu khó có thể tin đến sau cùng nhận m ệ n h tiếp nhận hiện thực bất đắc dĩ không ai biết mưu trí của bọn họ lịch trình là cái gì cuối cùng c à n quân người hay là làm một điểm cuối cùng dễ rủa tướng quân chúng ta đến tùng châu đằng sau không động thủ có thể không có còn nhỏ tâm cẩn thận t h a m dò hỏi lời như vậy rất nhanh liền đạt được những người khác phụ họa đúng à tướng quân chúng ta không động thủ ngay tại bên cạnh nhìn xem người khác động thủ cái này cũng có thể đi chuyện đắc tội với người liền để người khác đi làm chúng ta cũng không làm nhìn xem thuộc hạ tiếng nghị luận triệu huyền cơ trên mặt biểu lộ như có điều suy nghĩ nếu phụ hoàng muốn nhằm vào chính là lý hiến như vậy tam ca sự t ì n h khả năng còn có quay lại chỗ trống tất cả mọi người không muốn động thủ vậy liền chính hợp ý ta vừa vặn có thể ở bên chiếu khán tam ca lại có thể không nên đắc tội lý hiến nghĩ nghĩ triệu huyền cơ hay là mặt không thay đổi trầm giọng nói ra truyền lệnh xuống đến tùng châu đằng sau chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh để cho các ngươi thủ hạ người tận lực thu liễm đừng quá mức tại hành vi quá kích nghe nói như thế càng u â n người nhất thời sắc mặt buông lỏng từng cái vui vẻ ra mặt tốt tốt có tướng quân ngươi câu nói này là được rồi dù sao ta là không muốn đắc tội lý long vương tên kia mẹ nó một tôn nhân tiên lại muốn lấy làm người ta đây không phải là đi chịu chết sao đúng vậy a đúng vậy a đây là ngại hữu châu người phải chết còn chưa đủ nhiều a đông đảo tướng sĩ nghị luận ở mỹ đều không thể lý giải võ thần tông vì sao muốn làm loại quyết định này tuy nói người ta là c ù n một chút là không có đem ngươi đại càn để vào mắt cũng thường xuyên đánh ngươi đại càn triệu ra mặt thậm chí còn đánh phế đi một châu tri địa làm ngươi đại càn triệu ra không để mặt nhưng là cái này t người, người, người, chí người, người chính là h kỳ quái như thế sinh vật tại chưa chân chính kiến thức cùng trực diện sợ hãi trước đó đều sẽ biểu hiện được rất vô tri cho dù là địa vị cao cỡ nào người cũng sẽ không ngoại lệ triệu huyền cơ nhìn xem người phía dưới tâm tư chủng điểm nếu tin tức đã đi tới âu châu cái kia cơ bản cũng nhanh chuyển khắp đi tuy nói phụ hoàng trong ý c h ỉ không có bất kỳ cái gì nhằm vào lý hiến y tứ nhưng là người sáng suốt xem xét liền đều biết đây là muốn nhằm vào lý hiến không biết hiện tại lý hiến ở nơi nào hắn nếu là biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào như triệu huyền cơ sở liệu chuyện này đúng là tại đại càn một chút tương đối thượng tầng vòng tròn chuyển ra dù cho võ thần tông muốn như thế nào giấu giếm mục đích nhưng là thượng tầng người trong vòng tròn đều là sống lâu gặp nhân tinh chỉ cần tùy tiện một đoán liền có thể biết hắn tâm tư ha ha có ý tư a đại càng y h c triệu ra tại cái này cựu châu phía trên thống trị nhiều năm như vậy hay là có rất sâu nội tình có lẽ là có đối phó nhân tiên thủ đoạn ân nghe nói cái kia triệu g i a t i ế n tổ còn sống không chỉ có còn sống ta biết nghe nói còn sống thêm đời thứ hai ba tôn tiên tổ tu vi có thể so với nhân tiên mạnh vô biên đi là dùng phương pháp gì ta thế nào chưa nghe nói qua nghe nói là tiên tần lưu lại bí pháp có thể n ị c h chuyển sinh tử nhảy thoát ra vùng thế giới này quy tắc tiên tần bí pháp tiên tần còn có dạng này biện pháp ai tiên tần lưu lại biện pháp có thể nhiều đáng tiếc ca hoặc là chính là thất truyền hoặc là chính là bị triệu gia cầm giữ người khác căn bản là không có cơ hội kiến thức đến có lẽ lần này lý hiến cùng triệu gia chi tranh chúng ta liền có thể thấy được lại nói đứng lên cái kia lý hiến na đi trước đó nghe nói hắn tại dự châu xuất hiện qua bây giờ đi đâu ân ta cũng tò mò lý hiến biết chuyện này đằng sau sẽ phản ứng ra sao đây có người ở trung châu thấy được lý hiến thân ảnh a trung châu hắn nhanh như vậy liền đến trung châu nhanh như vậy liền đánh tới cửa giống như người ta không phải đi tìm triệu g i a a đó là đi tìm ai giống như muốn đi huyền thanh tông a đại cản trung châu mảnh này cổ lão mà đất đai m ỏ mỡ bên trên từ trước đến nay là thương mẫu p h ù n thịnh văn hóa hưng ơ thịnh tri địa một đầu rộng rãi trực tiếp quan đạo ngang qua trong đó giống như một đầu cự long lốn lượn mở rộng theo hướng vô tận phương xa lúc này vừa lúc là lúc chạm vào tối chân trời nổi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt tranh hồng đó là lạc nhật ánh t r i ề u tà cuối cùng một vẻ ôn u trời t r i ề u như một vị m ệ t mỏi l ữ giả c h ầ m d ã i c h ầ m xuống đưa nó ánh chiều tà vệ hướng đại địa là mảnh đất này phủ thêm một tầng màu vàng xa y quan đạo hai bên từng dãy cao lớn bạch dương cây đứng xứng xứng bọn chúng như là trung thành vệ binh thủ hộ lấy đầu này thông hướng tứ phương yếu đạo bạch dương cây cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa phát ra tiếng vang xào xạc bóng dáng của bọn nó tại lạc nhật ánh triều tà chiếu g i i bị kéo đến t h n dài như là màu đen tự nhân y những cái bóng này tại trên quan đạo sen lẫn thành một bức phức tạp đồ án theo trời chiều tây bên dưới dần dần trở nên mơ hồ mà m ô n g lung một chi thật dài thương đội xuất hiện tại trên quan đạo bọn hắn lai xe ngựa chở đi nặng nghề hàng hóa kẹt kẹt kẹt kẹt h à n h tàu tại cái này không nhìn thấy cuối trên con đường xe ngựa bánh xe tại kiên cố mặt đường bên trên nhấp đồ, phát ra có tiết tấu tiếng vang nương theo lấy tiếng vó ngựa cùng các thương nhân nói chuyện với nhau âm thanh tiếng chói hai hôn tạp hôn tạp chi chi cha cha lưu ba còn bao lâu đến huyền thanh tông thương đội chiếc kêu hoa lệ nhất trong xe ngựa màn xe sốc lên lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt đối với thương đội phía trước nhất nhẹ giọng kêu gọi một tiếng nghe được tiếng hô hoán này thương đội phía trước nhất một tên thân hình cao lớn người trẻ tuổi lập tức rục ngựa đi vào bộ này bên cạnh xe ngựa về tiểu thư nói dựa theo hiện tại lộ trình trước khi trời tối hẳn là có thể đến huyền thanh tông trước khi trời tối à trong xe ngựa thiếu nữ thấp giọng thì thầm một tiếng trong giọng nói tựa hồ nối lòng không ít nàng nhăn lại trên lông mày vẻ u s ầ u cũng đi theo tán đi không ít trước khi trời tối có thể tới lời nói có lẽ chúng ta hẳn là sẽ không có chuyện gì đi gọi là lưu ba người trẻ tuổi nhìn chằm chằm sắc mặt bi thương thiếu nữ đáy mắt nóng Hắn m lời n an g tuy i thư nói như vậy nhưng là trong xe ngựa thiếu nữ vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề cũng không biết phụ thân hắn thế nào lưu ba lại an ủi yên tâm đi tiểu thư quốc tướng đại nhân người hiền tự có thiên tướng lại thêm hắn làm bệ hạ cánh tay trái bởi vai phải đã nhiều năm như vậy vẫn luôn đến bệ hạ niềm vui lần này khả năng chỉ là bệ hạ nhất thời hiểu lầm tin tưởng rất nhanh liền không có chuyện gì ân hy vọng đi thiếu nữ không yên lòng đáp thiếu nữ tên là thôi chân châu là quốc tương thôi thủ thẳng sùng ái nhất nữ nhi thợ nhỏ liền sinh hoạt tại hoàng thành phồn hoa cùng phú quý bên trong đối với ngoại giới phong vân biến nào nàng biết đến cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là đắm chìm tại phụ thân vì nàng kiến tạo ấm áp trong trời đất bảy ngày trước thôi thủ trực đột nhiên an bài thủ hạ tâm phúc lưu ba mang theo nữ nhi thôi chân châu đi hướng huyền thanh tông cha vì sao đột nhiên như thế là đã xảy ra chuyện gì sao lúc đó thôi chân châu nhìn xem phụ thân sắc mặt đã có chút không đối liền nhịn không được hỏi thôi thủ trực nghe vậy thu hồi trên mặt ngưng trọng biểu lộ c ư ờ i ôn hòa nói không có việc gì chính là nghĩ đến rất lâu chưa thấy qua ngươi nhị thúc tổ nghĩ đến cho ngươi đi thay ta xem hắn thôi chân châu nhị thúc tổ cũng chính là thôi thủ trực nhị thúc cha là huyền thanh tông bên trong một vị trưởng lão được cho quyền cao chức trọng lúc tuổi còn trẻ từng nhiều phiên chăm sóc thôi thủ trực về sau vị này nhị thúc tổ cũng già tại huyền thanh tông không thế nào hỏi chuyện cũng là rơi vào cái thanh nhàn dạng này à thôi chân châu nghe vậy trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng nhìn thấy phụ thân một mặt bình tĩnh thân sắc liền cũng không có hỏi nhiều chỉ là yên lặng thu lại chính mình bọc hành lý đi theo lưu ba rời đi hoàn g thành nhưng mà ngay tại rời đi hoàn g thành ngày thứ ba lưu ba nhận được đến từ hoàn g thành thư hắn nhanh chóng nhìn lướt qua thư nội dung sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên tiểu thư có tin tức chuyển đến lao ra bị bệ hạ giam lỏng ở trong cung đã có hai ngày chưa từng hồi phụ cái gì nghe được tin tức này thôi chân châu phản phất bị một đạo kinh lôi bổ chúng cả người trong nháy mắt cứng đờ nàng mở to hai mắt nhìn không thể tin vào t a i của mình vì cái gì vì cái gì bệ hạ sẽ đối với phụ thân của nàng độc thủ mà lại độc thủ còn như thế đột nhiên trước đây một chút tin tức đều chưa từng nghe nói ngay tại nàng hoang mang lo sợ bàng hoang bất lực chuẩn bị quay đầu ngựa lại trở về hoàn g thành đi tìm p h ụ thân thời khắp giá ba đạp đạp đạp ba một trận tiếng vó ngựa rồn rập phá vỡ chung quanh yên tĩnh nàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đám thân mang áo đen mặt mang khẩu trang ám vệ c ư ờ i khoái mã như là sao trồi đuổi theo trong đêm tối bọn hắn dưới mặt nạ ánh mắt như lao trên người tán phát ra túc sát chi khí để cho người ta không rét mà run cầm đầu một tên ám vệ đuổi theo sông bên này hô to thôi tiểu thư. phụ thân ngươi tại hoàng cung rất nhớ ngươi để cho chúng ta mang ngươi trở về cùng lao nhân ra ông ta đ o à n tụ những cái kia ám vệ nói xong câu đó đằng sau thân ảnh tựa như n h ư u linh lấp lóe cùng nhau như lang như hổ bình thường nào tới muốn đem thôi chân châu mang đi mơ tường ba lưu ba hét lớn một tiếng mang theo thôi ra hộ vệ ngăn cản nào tới ám vệ trong lúc nhất thời k i ế m q u a n g lấp lóe đao ảnh bay tán loạn tại lưu ba các loại hộ vệ liều chết ngăn lại mới hiểm hộ thôi chân châu chạy thoát cũng chính là đêm nay đi theo thôi chân châu đi ra mười mấy tên hộ vệ chỉ còn lại có bao quát lưu ba ở bên trong sáu người mà thôi vì không làm người khác chú ý cũng vì có thể thuận lợi đến h u y ề n thanh tông bọn hắn lựa chọn một cái nhân số đông đảo thương đội làm nhiệm hộ. thương đội này do hơn trăm người tạo thành các loại người đều có ngư long hữu tạp thôi chân châu bọn người lẫn vào trong đó như là giọt nước trong b i ể n cả không dễ bị phát giác lại đi đi về trước một đoạn lộ trình lúc này màn đêm đã lặng yên giáng lâm bầu trời như là bị hắt vây mực đậm lấm ta lấm tấm tinh quang bắt đầu ở trong màn đêm lấp lóe đến giờ rồi an cưng rồi theo trong thương đội một tên nam tử thô lỗ tiếng gào to toàn bộ thương đội người bắt đầu công việc l u đù lên thương đội người vào nam g a bắc đã quen nhóm lửa nấu cơm loại chuyện này vậy nhưng gọi là dễ như t r ở bàn tay bọn hắn có là nhóm lửa nấu cơm có là phụ trách dựng lâm thời lều vải còn có chính là bốn chỗ tuần tra bảo đảm an toàn đống lửa bị nhanh lửa ánh lửa ở trong màn đêm nhảy vọt tỏa ra từng tấm bận rộn khuôn mặt trao hỏi mấy cái hộ vệ huynh đệ cơm nước xong sôi đằng sau lưu ba cẩn thận từng ly từng tí cầm một cái đổ đầy thức ăn h ộ cơm đi đến thôi chân châu bên người thôi chân châu giờ phút này đang ngồi ở trên một tảng đá lớn ánh mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm vào phía trước nhảy lên đống lửa trên mặt của nàng viết đầy ưu sâu cặp kia đã từng lưu ba đi vào bên người nàng nhẹ giọng kêu một tiếng thôi chân châu hai ngày này một mực tâm sự nặng nề ăn không vô cũng ngủ không ngon ngày xưa kiểu diễm gương mặt cũng đã mất đi mấy phần q u a n g t r ạ c h trở nên tiểu tụy mấy phần thôi chân châu chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem lưu ba trong tay hộp cơm lại vòng vo trở về nhìn xem trước mặt đống lửa suy nghĩ xuất thần nàng nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm yếu ớt nói các người ăn đi ta ăn không vô lưu ba còn định nói thêm thôi chân châu đã than thở nói lưu ca các người ăn đi ta muốn tự mình một người làm lặng lạch lưu ba nghĩ, nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu nói tốt nói xong liền trở lại thương đội trong đám người đi hắc l trở về mấy cái thương đội hán tử nhìn thấy lưu ba đi trở về cười cùng đối phương chào hỏi mấy ngày nay ở chung xuống tới lưu ba đã cùng thương đội các hán tử thân quen thế nào rồi nhà ngươi vậy đại tiểu thư lại không để ý tới ngươi a ai đừng nói nữa lưu ba than thở nói vì che giấu hai mắt người hắn tùy tiện cho thôi chân trâu lên cái phú ra thiên kim thân phận chính mình thì vẫn như c ũ là thiên kim hộ vệ thương đội hán tử nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi t h ấ p giọng lặng lẽ cười nói hắt theo ta nói a lưu ca ngươi nếu là muốn cầm xuống đại tiểu thư này rất không cần phải như vậy huynh đệ chúng ta giút ngươi bảo đảm ngươi đêm nay liền đ ắ thủ nghe nói như thế lưu ba sắc mặt biến đổi n g a khí trở nên có chút n g o a n lệ đứng lên các người đang nói cái gì đừng mẹ nó nói hiệu nói vượng nào biết những cái kia hán tử căn bản cũng không coi là chuyện đáng kể vẫn như cũ cười hì hì nói thôi đi lưu ca ngươi cũng chớ giả bộ chúng ta còn không biết ngươi à. chính là tất cả mọi người là nam nhân ngươi ý đồ kia chúng ta liếc mắt một cái liền nhìn ra không sai không sai mấy ca đó là nhìn ngươi người này dễ nói chuyện không có kiêu ngạo mới nghĩ đến giúp ngươi nếu là người khác mới mặc kệ theo ta nói a đối phó loại này phú ra thiên kim vậy thì phải dụng kế cái gì dụng kế ta cảm thấy là dùng thuốc hắc hắc c h ủ ý này hay mắt thấy đám người này càng nói càng thái quá lưu ba chính muốn phát tác thời điểm bên cạnh đột nhiên chen vào một đạo lạ lẫm mà thành tịnh thanh âm các ngươi đang nói cái gì chương năm trăm hai mươi qi u củ sau lưng đột n g ộ t truyền đến thanh âm đánh gậy đám người cao giọng nói chuyện với nhau mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở sau lưng mọi người chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái vóc người thon dài k h í chất xuất chúng tướng mạo tuấn tú người trẻ tuổi chính một mặt ôn hòa nhìn xem đám người cười người trẻ tuổi này khuôn mặt rất lạ lẫm không chỉ có là lưu ba liền ngay cả là thương đội người cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua gương mặt này đưa tới mọi người lòng cảnh giác vừa mới còn tại vui cười thương đội bọn hộ viện lập tức thu hồi nụ cười trên mặt một mặt cảnh giác hỏi huynh đệ trên con đường nào phải biết thương đội này trong đội ngũ thế nhưng là có bên trên nhị phẩm cao thủ mà lưu ba làm quốc tướng đã từng c ậ p vệ càng là bên trên nhất phẩm đ ỉ n h phong tiếp cận tiên thiên cảnh đại cao thủ thế mà có thể tại như thế một đám người đều hoàn toàn không có phát giác tình hộ g i i đi vào bên cạnh của bọn hắn không cần phải nói người trẻ tuổi này tuyệt đối là cao thủ lưu ba nhìn về phía người tuổi trẻ ánh mắt đã có chút bất thiện chẳng lẽ ám vệ người nhanh như vậy liền đuổi theo tới tay của hắn đã lặng lẽ ấn lên cái h ông của mình bội kiếm chỉ cần đối phương vừa có cái gì không đối liền lập tức xuất thủ người tuổi trẻ kia đối với trước mặt tất cả mọi người địch ý giống như chưa tỉnh chỉ là không để ý cười khoát tay nói chỉ là một cái người qua đường mà thôi mọi người không cần như thế để ý nhìn các ngươi nhiều người ở đây náo nhiệt thiêu đến thịt cũng vô cùng thơm cho nên đã có da mặt dày đi lên đến một chút náo nhiệt ngay vậy thương đội người cùng lưu ba hai mặt nhìn nhau người qua đường đến một chút náo nhiệt lời này ai mà tin c h ỉ bất quá nhân tài trẻ tuổi mặc kệ bọn hắn tin hay không hắn nói xong vừa mới câu nói kia trước mắt liền nhìn thấy nơi xa ngồi s ổ m ở cạnh đống lửa bên trên nương đến từ t ừ b ư ớ c lên dầu một cái gà quay lập tức có chút hai mắt sáng lên đi lên trước mấy bước hai nhà cái này gà quay tốt cái này gà quay tốt cái này gà quay đ ế n ăn ngươi nhìn lửa này đợi vội vặn nương đến ngoài cháy trong mềm ra giòn thịt trượt tay người này là coi như không tệ a nói xong liền đưa tay đi lấy trên giá lửa gà quay thương đội mắt người nhìn này lập tức liền có chút không vui dừng tay ai bảo ngươi ăn có hai cái thương đội hộ viện hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên một vòng thân hình khẽ động đã như manh thú giống như nhào tới một người trong đó thân hình luôn xuống hai chân đ ố n g nhiên đắp đất cả người như l à như mũi tên rời cùng phóng tới người trẻ tuổi tay phải của hắn nắm chắc thành quyền trên nắm tay nổi gân xanh h i ệ n nhiên là hội tụ lực lượng toàn thân mục tiêu trực chỉ người tuổi trẻ đỉnh đầu một quên y này nếu là đánh chúng chỉ sợ đủ để cho não người vỡ toang cùng lúc đó một người khác cũng động thân hình hắn mạnh mẽ một cái bên cạnh bước liền tới đến người tuổi trẻ khác một bên hai tay của hắn như ưng trào giống như mở ra động tác mau lẹ mà tàn nhẫn mười ngón lún lượn như câu loại a h à n quang thẳng đến người tuổi trẻ hạ tam lộ hai người này phối hợp ăn ý chiêu thức tinh diệu khí thế k i người h n chợt mắt nhìn đi cơ hồ là phong bế người tuổi trẻ tất cả đường lui tốt nhìn người này làm sao bây giờ bên cạnh có người tại lớn tiếng k h e n h a y nhưng mà bá người tuổi trẻ trước mắt thân ảnh một trận mơ hồ người đã như quỷ mị chuyển đến đến đ ó n g lửa một bên khác ai nha ai nha các người đều không cần đây chẳng phải là chính là tiện nghi ta lạc người tuổi trẻ kia đối với những người này á c ý tựa hồ căn bản không thèm để ý cười nhẹ nhàng cầm lấy hàng kia trên kệ gà quay liền cắn xe n không sai không sai thủ thế này thật không tệ ta tại thanh châu cũng chưa từng ăn, ăn ngon như vậy đồ v ậ người trẻ tuổi vừa ăn một bên nói l ầ m b ầ m thương đội người bao quát lưu ba ở bên trong tất cả đều hai mặt nhìn nhau bị trước mắt một màn này sợ ngây người đây là chuyện gì xảy ra ta hoa mắt sao hắn làm sao đột nhiên đi đến một bên khác không đối là hắn quá nhanh nhanh đến ánh mắt của chúng ta căn bản theo không kịp hắn cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác như vậy cái gì ba đám người sợ hãi cả kinh như vậy quỷ mị thực lực liền ngay cả lưu ba đều không thể bắt được thân ảnh của hắn thực lực thế này đơn giản chưa từng nghe thấy đối phương đến cùng là cảnh giới gì đơn giản không dám tưởng tượng lưu ba trên mặt biểu lộ càng phát ra âm trầm chẳng lẽ thật là bên cạnh bệ hạ ám vệ cũng chỉ có là trong cung đi ra ám vệ mới có thực lực như vậy chỉ bất quá đối phương vì sao muốn dạng này trêu đùa chúng ta chẳng lẽ là bởi vì có cái gì đặc thù yêu thích các hạ đến cùng là ai tối nay tới đây đến cùng cần làm chuyện gì còn xin nói ra cái điều lệ đến lúc này thương đội hộ vệ đầu lĩnh đứng dậy v ừ a m ớ i người trẻ tuổi biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người căn cứ thái độ giàn xếp ổn thỏa chỉ cần đối phương mở miệng điều kiện không phải quá phận có lẽ vẫn là có thể miễn cưỡng đáp ứng ha ha, ha. người trẻ tuổi cười, cười. hắn ăn cái gì cực nhanh cứ như vậy nói chuyện công phu tất cả mọi người còn không có thấy thế nào rõ ràng nguyên một con gà quay toàn bộ tiến vào bụng của hắn ăn xong l a o sạch đằng sau hắn cười nói thật chính là một cái người qua đường ta vừa vặn đi ngang qua vừa vặn thèm ăn vừa vặn ngửi được các ngươi nơi này mùi thơm liền muốn lấy đến đòi ăn chút gì hắn thực sự nói thật từ hắn trưởng thành đến tình trạng này k h thật căn bản đã không cần ăn c h ỉ bất quá tại u châu đánh một trận xong hắn thành tựu nhân tiên cảnh giác trên người mình đến từ người tình cảm tựa hồ càng phát đảm mạng làm tiên có thể nhưng là nếu là không có người tình cảm vậy cùng trong miếu tượng bùn mộc tố có gì khác biệt cho nên ở trung châu tại đi huyền thanh tông tìm trương đạo quảng trên đường hắn cô ý chậm dần cước bộ của mình lẫn vào trong thế t ụ một lần nữa lịch luyện hồng trần rèn luyện viên kia càng phát ra lạnh lùng tâm thất tình lục dục tùy tính mà đi chỉ bất quá tâm tính của hắn người khác tự nhiên là không có khả năng trải nghiệm lấy được thương đội kia hộ vệ đầu lĩnh ngay vậy hư lạnh một tiếng nói cho cười từ đâu tới nhiều như vậy vừa vặn cùng t r u n g hợp bằng hữu tất cả mọi người là người thông minh không cần thiết dạng này quanh coi làm vòng nói thẳng đi người muốn bao nhiêu tiền tại trong sự nhận thức của hắn có thể ngay tại lúc này tìm tới cửa vậy tuyệt đối chính là muốn tiền loại thời điểm này có thể sử dụng tiền đuổi đi liền tốt nhất nếu là đuổi không đi lời nói cái kia đến lúc đó đánh nhau tử thương một hai cái huynh đ ệ vậy cũng là l ô vốn sự tình à. người trẻ tuổi nghe vậy lập tức hiếu kỳ không thôi chẳng lẽ trong các ngươi châu gặp được kiếp đạo cho một chút tiền liền có thể đuổi đi ha ha xem đi lập tức liền c h ò thăm dò đi ra còn nói đường gì qua thật trang thương đội người đang nghe người trẻ tuổi lời này đằng sau tất cả đều nhìn nhau trong ánh mắt toát ra mấy phần k i n h t ư ờ n g đến hộ vệ kia đầu lĩnh trực tiếp nói không sai đây là trên đường quy củ tất cả mọi người phải tuân thủ chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý lấy tiền vậy liền đại biểu cho vạn sự dễ thương lượng tất cả mọi người không cần đ ộ g thủ còn có loại sự tình này chương năm trăm hai mươi một thật đúng là đúng dịp chương năm trăm hai mươi một thật đúng là đúng dịp vậy nếu là có người không tuân quy củ đâu người trẻ tuổi đối với chuyện như vậy lòng hiếu kỳ rất nặng nhịn không được mở miệng lại hỏi cỏ người này sợ không phải muốn đ ộ g thủ đến cái ăn xong lau sạch đi nghe nói như thế thương đội người nhất thời trong lòng căng thẳng ở trong lòng mắng to lên có người đã nhịn không được l ư ợ n binh khí làm gì thu hồi đi mất mặt hộ vệ đầu lĩnh coi như ông trọng nhìn thấy thủ hạ có người rút đao đi ra lập tức chính là quát lớn một tiếng đợi thủ hạ người không tình nguyện thu hồi đao của mình hộ vệ k i a đầu lĩnh còn nói đây là trên đường tất cả mọi người công nhận quy củ ngươi nếu là dám làm loạn phá hư quy củ vậy liền toàn bộ giang hồ vô luận bạch đạo hát đạo mọi người cùng nhau đánh ngươi là toàn bộ võ lâm công địch đến lúc đó mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời đó cũng là một con đường chết hắn trong lời nói ý vị rất rõ ràng chính là uy hiếp người trẻ tuổi không thể động thủ ha ha người phong cách làm việc thật đúng là không giống với có ý tứ hắn những năm gần đây đi qua rất nhiều nơi thanh châu vân châu đại mạc chờ chút đều có đi qua những địa phương này nếu là gặp được cấp đường vậy cũng là một câu không nói mọi người liệu mạng là được không nghĩ tới đi vào trung châu đằng sau thế mà còn có chỗ thương lượng đã sớm nghe nói t r u n g châu nhiều quy củ không nghĩ tới thế mà dạng này đều có thể có quy củ trước đó còn có người cười nói ở trung châu liền xem như nhân tiến tới vậy cũng phải đứng lên mời rượu người trẻ tuổi trước tiếng nghe chỉ cảm thấy là trên phố nghe đồn có khuyết đại hiểm nghi nghi có nhiều không thật hiện tại lại nhìn tựa hồ là có chút chuyện như vậy ý tứ nhìn thấy người trẻ tuổi không nói lời nào hộ vệ kia đầu lĩnh lại mở miệng truy vấn bằng hưu rốt cuộc muốn làm thế nào ngươi cho cái thuyết pháp ánh mắt mọi người đều rơi vào người tuổi trẻ trên thân người trẻ tuổi không có trả lời trong đêm tối trong lúc nhất thời có chút tán t ĩ n h chỉ có đống l ử a tại đ ô m đ ố t thiếu đốt tỏa ra thương đội trên mặt mọi người phức tạp không đồng nhất biểu lộ h ừ h ừ qua một hồi lâu nhân tài trẻ tuổi ung dung cười lắc đầu nói ta vừa đã nói ta chỉ là đi ngang qua mà lại các ngươi muốn đối phó người không phải ta ân hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt xích chặt liên thanh truy vấn ngươi nói lời này là có ý gì người tuổi trẻ kia quay đầu nhìn về phía đầu kia thật dài quan đạo chỉ một ngón tay phương xa cười nói các ngươi nghe đám người không rõ ràng cho lắm thuận ngón tay hắn phương hướng hướng quan đạo nơi xa nhìn lại ầm ầm lúc này xa xa trên quan đạo chuyển đến từng đợt đ ì n h thai nhức góc tiếng võ ngựa đ â y là chuyện gì xảy ra đám người không khỏi kinh hãi bọn hắn định thần nhìn lại chỉ gặp xa xa trong đêm tối mà nêm như là một khối dậy nặng màu mực tớ lụa lặng yên bao trùm đại đ i ệ chỉ để lại chân trời mấy khỏi thưa thất tinh thần chỉ gặp nơi xa trên quan đạo đùi đất tung bay tiếng võ ngựa như lôi đình bản cồn cồn mà đến càng ngày càng vang cho đến đinh thái như góc chấn người tâm hoảng sợ thô sơ giản lược nhìn lại một chi người đến qua trăm đội ngũ kỵ binh giống như ưu linh xuất hiện tại quan đạo cuối cùng khôi giáp của bọn hắn ở dưới ánh trăng lóe ra hà quang móng ngựa đạp ở cứng rắn trên con đường phát ra đông đông đông nặng nề g h tiếng vang đội hình của bọn họ đều nhịp như là lợi kiếm ra khỏi vỏ khí thế hung hăng hướng nơi này đánh tới đó là mượn ánh trăng lưu ba lập tức liền thấy rõ đội kỵ binh kia trang phục trên người cũng nhận ra xem tình hình hiển nhiên là xung t ô i nhà tiểu thư mà đến không tốt lưu ba thầm nghĩ hồng bét hắn không kịp nghĩ nhiều thân hình loại lên liền tới đến t ô i chân châu bên người tiểu thư chúng ta cần phải đi a t ô i chân châu dù cho phản ứng ngu ngốc đến mấy lúc này nhìn xem phương xa ẩm ẩm mà đến đội ngũ kỵ binh trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương bất an là ám vệ cùng chấn ma tư người đến thật nhanh chúng ta nhất định phải đi lưu ba ngữ nhanh cực nhanh nói một câu sau đó hướng bốn phía đánh cái phất tay thủ thế đ i ể m hộ tiểu thư rút lui lúc đầu phân tán bốn phía cảnh giới thôi ra hộ vệ lập tức xông tới đem thôi chân châu hiểm hộ đến sau lưng lặng lẽ hướng quan đạo bên cạnh rừng rậm thối lui a i n ô i có trò hay để nhìn ăn xong gà quay người trẻ tuổi nhìn trước mắt một màn này lập tức chính là cười thấp giọng tự nói ha ha ha ha còn muốn chạy đúng lúc này từ đội kỵ binh kia ngũ bên trong chuyển đến một tiếng bông thả cười to hiển nhiên là trong đội ngũ một vị nào đó cao thủ phát hiện ngay tại ý đồ thoát đi thôi chân châu bọn người lưu lại cho ta ba ngay sau đó người kia lại là hét lớn một tiếng vang lên giống như kinh lôi nổ tung chấn người tâm thần câu chiến một bóng người như thương ưng giống như từ trong đội ngũ bay lên lướt qua bầu trời đêm tốc độ nhanh đến cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến thôi chân châu bọn người trước mặt ha ha ha ha an bản quan một trường người kia sau khi hạ xuống cười to không chỉ trong tiếng cười tràn đầy cuồn g vọng cùng phép lối hắn đông nhiên vật khí, một trường hướng thôi chân châu bọn người đánh ra một trường này uy lực kinh người trường phong trổ đến phảng phất ngay cả không khí đều bị x é đứt cào đến trên mặt người đau nhức không gì sánh được người này vâng đ ứ n g tại thôi chân châu bên người lưu ba trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn nhận ra người xuất thủ là ai một trường này bay thẳng đến hắn đánh tới hắn không thể không tiếp lưu ba hít sâu một hơi đem toàn thân công lực đều ngưng tụ ở lòng bàn tay thâu sắp đón lấy một trường này Vâng! một tiếng nổ vang qua đi hai người trưởng lực trên không trung chạm vào nhau phát ra linh thái nước góc tiếng vang một cố cường đại khí lãng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến đem chung quanh bụi đất đều thổi đến bốn chỗ phi dương lưu ba chỉ cảm thấy một cố cự lực chuyển đến cả người phảng phất bị một ngọn núi lớn đụng chúng bình thường không tự chủ được bay rớt ra ngoài、Phốc. một mụ máu tươi từ lưu ba trong miệng p h u n ra rơi xuống trên mặt đất bên trên hắn đảo phi thân thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cùng cuối cùng nặng nề mà ném xuống đất thân thể của hắn run dậy sắc mặt tái nhập như tờ giấy h i ệ n nhiên thụ thương không nhẹ hử một trường hiệu quả người kia nhìn cũng không nhìn rơi vào xa xa lư u ba mà là đối với bị mấy tên hộ vệ bảo vệ tại sau lưng chưa t ỉ n h hồn thôi chân châu cười lạnh nói thôi đại tiểu thư ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm à. lúc này thôi chân châu cũng nhận ra người trước mắt này sắc mặt nàng kinh hoàng hé miệng thì thảo nói nhỏ lấy trịnh trịnh đại nhân vừa mới động thủ đả thương lư u ba chính là trung châu trấn ma tư phó tổng chỉ huy trịnh lanh thu a t r ố ở trong đám người tuấn tú người trẻ tuổi hiển nhiên cũng là nhận ra cái này trịnh đại nhân tới không khỏi cười tự nhủ thật đúng là đúng dịp trong ư n g c h c o đ ư ờ n s ố nháy g đi một c ú chút t thôi. Trưng một chút thôi.、Như、thế cho Như đi đường con sống q u mắt chi tiêu người mặc áo giáp màu đen cầm trong tay trường kích đao kiếm các loại sắc binh khí đội ngũ như là dòng lũ đen n g ò m bình thường m a n h liệt mà đến bọn hắn ăn ý phân tán ra đến đem thương đội vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ không có để lại bất luận cái gì chạy trốn khe hở những người này vây quanh đằng sau không nói một lời sắc mặt lạnh lùng trong mắt lóe ra h à n quang trên người tán phát ra túc s á t chi khí để không khí chung quanh đều p h ả n phất đ ộ n g lại trong thương đội người già trẻ em bọn họ nơi nào thấy qua tình hình như vậy trong lúc nhất thời bọn hắn thất kinh thét lên liên tục nhóm đàn bà con gái ôm thật chặt h ả i tử trong mắt tràn đầy sợ hãi các lão nhân thì run run rẩy rẩy đứng tại chỗ không biết làm sao cái này đây là có chuyện gì quan lão gia làm sao lại đem chúng ta vây lại chúng ta cũng không có phạm tội a lúc này thương đội hộ vệ đầu lĩnh kiên trì cố giả bộ chấn định đi hướng về phía trước đến trên mặt hắn gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng quan lão gia ngài nhìn chúng ta thương đội này luôn luôn đều là giữ khuôn phép làm ăn chuyện lần này cùng chúng ta thực sự không quan hệ ngài nhìn chúng ta là không phải có thể nên rời đi trước không cần chậm trễ các ngài sự tình hắn đổi khuôn mặt t ư ơ i cười con mắt cũng không dám thấy thế nào đối phương hiển nhiên là bị bất thình lình trận thế dọa cho đến không nhẹ nhưng mà chính l ã n h thu lại bất vì sở động hắn lệnh lùng lường hộ vệ đầu lĩnh một chút mà không thay đổi mở miệng ấn xuống đi một người đều không cho phép thả đi là theo hắn ra lệnh một tiếng chấn ma tư các tướng sĩ lập tức hành động mấy người đi lên lập tức đem thương đội hộ vệ đầu lĩnh một mực khống chế lại hộ vệ kia đầu lĩnh không dám phản kháng chỉ có thể là vẻ mặt cầu xin tùy ý bọn hắn áp lấy sau đó lại có càng nhiều chấn ma tư binh sĩ tiến lên đem trong thương đội tất cả nhân viên đều xua đổi cùng một chỗ tạo thành một cái chặt chẽ vòng l â y t r ị n h lanh thu đi đến thôi chân châu trước mặt lúc hắn d ừ n g bước có chút túi đầu lấy một loại không thể nghi ngờ ngựa khí nói ra thôi đại tiểu thư cùng ta trở về đi trở về gặp ngươi phụ thân hắn rất nhớ ngươi thôi chân châu tàng tại hộ vệ sau lưng nghe vậy nàng ngầm đầu dùng cặp kia tràn ngập quật cường con mắt nhìn chằm chằm trịnh lanh thu cắn răng hỏi phụ thân ta hiện tại thế nào chính l nữ khí trở nên có mấy phần ôn hòa nói quốc tướng lao nhân ra hiện tại rất tốt mỗi ngày đều ăn ngon uống sướng thường xuyên cùng bệ hạ cầm đốt soi dạ đàm quan hệ rất hòa thuận nhưng mà thôi chân châu lại không n ố c chỗ nào dễ dàng như vậy bị lửa nàng mở to hai mắt nhìn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm trịnh l ã n h thu phản phất muốn xem thấu nội tâm của hắn vậy tại sao không để cho phụ thân ta về nhà nàng mới mặc kệ trịnh l ã n h thu là ai lớn tiếng chất vấn bệ hạ tại sao muốn đem hắn giam l ỏ n g ở trong cung thôi tiểu thư hiểu lầm trịnh lanh thu lắc đầu cười giải thích nói quốc tướng cũng không phải là bị giam lòng chỉ là vừa tốt bệ hạ có chuyện tìm hắn trao đổi. cho nên m ớ i mấy ngày nay đều không có trở về ngươi gặp người thôi chân châu căn bản cũng không tin tưởng hắn lời nói nàng tức giận p h ì n h lên chỉ vào trịnh lãnh thu cái mũi nói ra sự t ì n h căn bản không phải như ngươi nói vậy ngươi chỉ là muốn dỗ dành ta trở về mà thôi ân t r ị n h lãnh thu nụ cười trên mặt biến mất biểu lộ một lần nữa trở nên lạnh sự kiên nhẫn của hắn biến mất hầu như không còn nếu thôi tiểu thư rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách bản quan mang cho ta đi chính lãnh thu phất tay ra hiệu thủ hạ độc thủ ba ba bá lập tức một đám áo đen áo giáp ám vệ cùng chấn ma tư nhân chúng giống như thủy triều dũng m á n h lao tới bảo hộ tiểu thư càn bọn họ lại cho người ta mang tiểu thư rời đi thôi chân châu hộ vệ bên cạnh bọn họ cũng coi như ra sức cho dù là như thế tình hình vẫn như c ũ không sợ hái chút nào liều chết tiến lên ngăn cản người áo đen công kích nhưng mà nhân số cùng thực lực t r ê n lệch còn tại đó bọn hắn rất nhanh liền lâm vào khổ chiến ám vệ cùng chấn ma tư phối hợp tại đại cản trung châu có thể nói riêng một mặt c ử bất quá mười cái hội hợp công phu suy kéo chỉ gặp một tên hộ vệ bị người áo đen một đau chém trúng bạ vai máu tơi trong nháy mắt nhuộm đỏ và th hắn đau hừ một tiếng lại như cũ cắn răng kiên trì lấy cơ trường kiếm trong tay hướng người áo đen phát khởi phản kích chỉ bất quá đây hết thảy bất quá là tốn công vô ích dạng này phản kích tại c h ấ n ma tư cùng ám vệ trước mặt lộ ra l ạ i như vậy tái nhợt vô lực rất nhanh lại có hai tên hộ vệ bị người áo đen đánh ngã trên mặt đất bọn hắn dây r u i lấy muốn đứng lên cũng đã lực bất thòng tâm máu tươi từ trong miệng của bọn hắn t u ô n ra nhụn u đỏ mặt đất chỉnh lãnh thu ngươi cái vong ân phụ nghĩa h ư n đản đừng quên năm đó nếu không phải cha ta để cử ngươi ngươi có thể lên làm phó tổng trị huy sứ sao tôi chân trâu nhìn trước mắt thảm trạ n n chính g n lanh tiêu t ư g thu r o thân hình nói lên người đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cũng là bởi vì xem ở năm đó về mặt tình cảm ta mới không có dùng sức mạnh bằng không người bây giờ bên người tất cả mọi người đã sống chết chính l ã n h thu cười lạnh nói đi theo ta đi nói xong hắn vươn tay vô một cái về phía thôi trần châu dừng tay ba lúc này vừa mới bị đỡ nhở ngã trên đất lưu ba giống giận dãy ruổi lấy đứng lên ép ra bản thân một điểm cuối cùng chân nguyên đ ỗ n g nhiên đi vào thôi chân châu trước mặt trường đao trong tay một quyển đi lên trêu trọng giúp thôi chân châu ngăn cản trịnh l á n h thu chiêu này muốn động tiểu thư nhà ta trừ phi ta chết lưu ba sắc mặt tái nhận ánh mắt hung h á c nhìn chằm chằm trịnh l á n h thu ta lưu ba thể sống chết bảo vệ tiểu thư vừa mới dứt lời t r ị n h l á n h thu hô chính là một bàn tay trên q u ạ t đi tắt đến đối phương kêu thả một tiếng còn bay ra ngoài bảo hộ ngươi sao đâu ngươi bảo hộ liền ngươi chút thực lợi ngươi có thể bảo vệ ai nói xong hắn nhìn cũng không nhìn đối phương mặc kệ thôi chân trâu giấy r u ộ n trực tiếp để cho thủ hạ mang đi vị này thôi ra đại tiểu thư đại nhân lúc này có thủ hạ đi vào bên người chỉ vào sau lưng cái kia một đoàn ngay mà sắp kinh hoàng mà nhìn xem bên này thương đội đám người những người này xử lý như thế nào chính lanh thu nhìn lướt qua theo sau chính là hời hợt nói toàn bộ dết là trong lúc nhất thời trong thương đội người tiếng kêu than dậy khắp trời đất không đại nhân tha mạng a chúng ta cái gì cũng không biết ta thả chúng ta một ngựa đi quan láo ra ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng chu lên thời điểm từng tiếng triệt tiếng nói Mang trong h đêm tối trịnh lanh thu có chút quá mức nguyên bản trầm ồn khuôn mặt đang nghe trong đám người cái tia đột một tiếng la sau trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc cặp mắt của hắn như, như chim ưng sắp bén tại huyên náo trong đám người tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra dưới tay hắn chấn ma tư đội ngũ người nhìn thấy cấp trên của mình không vui cái t i ế không được lập tức hành động lập tức liền có người đứng ra chỉ vào trong thương đội mục đích người quát to lên là ai k ê ừ đứng ra cho ta cái này trong thương đội nguyên bản tiếng trói thai hôn tạp hôn tạp kêu khổ thấu trời đám người trong nháy mắt ngậm miệng lại trở nên lặng ngắt như tờ mỗi người đều đang tìm kiếm thanh âm kia đầu mờn sợ bị chấn ma tư h i ể u lầm mà liên lụy trong đó trong thương đội đám người nhao nhao hướng hai bên tối lui nhường ra một đầu thông đạo chật hẹp tựa như là một dòng sông bị cự thạch cắt đứt dòng nước n a o n a o vòng qua t r ư ớ n lại tìm kiếm mới đừng ra rất nhanh một cái tướng mạo t u tú khi chất xuất chúng người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người là hán người này làm sao lá gan lớn như vậy lúc này cũng dám nói lung tung là muốn hại chết chúng ta sao trong thương đội người lập tức liền bắt đầu cắn răng nghiến lợi oán trách đứng lên ngươi ngươi là năm đó người tuổi trẻ thân ảnh hoàn toàn bại lộ tại mọi người trước mắt lúc chính lãnh thu không khỏi ngây ngẩn cả người hắn chỉ vào đối phương trên mặt xuất hiện chấn kinh sợ hãi khó có thể tin các loại biểu lộ thậm chí bởi vì quá mức kích động ngay cả l ờ i đều nói không rõ đến đây hắn nhận ra người trẻ tuổi này lúc này đối mặt với ánh mắt mọi người, người tuổi trẻ kia vẫn như c ũ bình thản đùng dùng đối với nhìn về phía bên này đã t r ợ n mắt hốc mồm trịnh lanh thu lên tiếng chào hỏi người tốt ta trịnh đại nhân lại gặp mặt nhìn xem tấm kia quen thuộc mà tuấn tú mặt trịnh lanh thu nhớ tới chính mình vừa mới biểu hiện có một loại kém chút muốn bị đi xuống xúc động còn chưa chờ hắn có phản ứng bên cạnh hắn cơ linh quá mức thủ hạ lúc này lại chỉ vào đối phương kêu to đi ra n g ư ờ i là người phương nào xưng ơ tên lên ra thủ hạ thanh â m bén nhọn mà chói thai dẫn tới đám người ghém ắ t trịnh lanh thu lại là biến sắc h o a tạo ngươi lớn tiếng như vậy làm gì ta cũng không dám lớn tiếng như vậy đối với người ta nói chuyện ngươi lại dám dặn này ngươi không muốn sống tay a người tuổi trẻ kia nghe vậy có chút như đầu mắt sáng như l u ố c hắn nhìn về phía trịnh lãnh thu nếp miệng lên một vòng t r e o tức dáng tươi cười làm sao trịnh đại nhân không nhận ra ta thanh em réo rắc mà mang theo một tia nghiền ngẫm câu nói này như là trọng truy đập nện tại trịnh lãnh thu trong lòng sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi phản p h ấ t bị mở ra chỗ sâu nhất bí mật hắn bỗng nhiên q u a y người ánh mắt hung á c trừng mắt về phía cái kia lắm miệng thủ hạ hung trướng để cho ngươi lắm miệng hắn không chút do dự nâng bàn tay lên một bàn tay hung hăng phiến tại thủ hạ kia trên đầu thủ hạ kêu t h ẳ n một tiếng bị tắt đến một cái lảo đạo thân thể vẽ ra trên ngạch đây là thế nào đám người t r u n g quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe được thủ hạ kia thống khổ tiếng dễ gì chính lanh thu một bộ còn chưa hết giận dáng vẻ chỉ vào đối phương gầm thét một tiếng cút sang một bên nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao nói xong hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm ba động sau đó l i ê n tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt hắn cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa tay trên mặt gạt ra một tia định nọt dáng tươi cười chậm rãi tới gần vị diện kia cho tuấn tú người trẻ tuổi thanh âm của hắn trở nên dị thường khiêm tốn cùng cung kinh lý lý long vương ngươi làm sao tại cái này trong lời này mỗi một chữ đều phản p h ấ t là từ hắn nhất hầu chỗ sâu g ạ t r a tràn đầy kính sợ cùng bất an cái này t u ấ n tú người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là lý hiến tự sát chết từ một đằng sau giải quyết đại họa trong đầu lý hiến tâm tình không tệ vốn cho rằng qua chiến dịch này đằng sau mình đã có thể quan sát thiên địa hoàn toàn không có đối thủ lúc này chính mình cũng đã có thể làm được trên trời dưới đất duy ngã độc tôn trạng thái thế nhưng là chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn có một loại q u e n quẩn ở bồng tim vung đi không được nặng nề cảm giác tự hồ có cái gì ghê gớm tồn tại đang âm thầm theo dõi chính mình đến cùng là ai thiên hạ này còn ai có n ai hắn ư tư người, vậy này năng Hiến đến muốn đi, làm sao cũng nghĩ không thông. Xem ra, đến tìm người, cho mình giải cái nghi ngờ ý nghĩ này xuất hiện trong lòng giải lực. Lý làm cho cái ý h đi, tìm xuất Xem sao ra, trong mắt. ngáy Hắn liền nhớ tới đến hôm đó tại phục hồ sơn gặp được bị chính mình một chỉ bắn bay quái nhân kia có lẽ người kia có thể đến giúp chính mình đến hắn cảnh giới này lý hiến là phi thường tin tưởng mình trực giác thế là hắn liền quyết định hướng trung châu mà đến tìm trương đạo quảng tâm sự mà ở trên đường gặp được trịnh lãnh thu phát sinh một chút như thế khúc nhạc dạo ngắn ngay cả lý hiến tự kỷ cũng không nghĩ tới lúc này quan đạo hai bên bóng đem như mực ánh sao lấp lánh vương xuống đến nhìn xem trịnh lanh thu ở trước mặt mình bộ dáng thận trọng lý hiến không khỏi cười sắc mặt hài hước hỏi ngược một câu làm sao thiên hạ này còn có lý mộ không thể đi địa phương sao trịnh lanh thu nghe vậy vội vàng khoác tay trên trán dịn ra mồ hôi mịn không không không đương nhiên không có lý long vương nói đùa lão nhân ra ngài muốn đi đâu thiên hạ này a i dám ngăn cả ngươi ta chẳng qua là cảm thấy may mắn thế mà có thể ở loại địa phương này cùng ngài gặp mặt đơn giản vinh hạnh đến cực điểm ha ha ha thật có thể nói là, là thiên xuyên và xuyên định nọ không sôi cho dù là lý hiến người như vậy cũng k h ô n g Tiếng gió nhịn trịnh lãnh thu một phen như xuân thu chọc cho ha ha. bị được để cười cười một phất trở là hiu hiu, kiếp quanh không dễ dàng hơn. Hán vô vô trịnh lanh thu bà vai nói thật không nghĩ tới nguyên lai trịnh đại nhân cũng l à như thế một vị diệu nhân à. trịnh lanh thu bị lý hiến vỗ thân thể run lên lập tức b u ô n g lòng xuống trong lòng của hắn tối bung ô lòng một hơi động tác này cho thấy hắn lần này lơ đãng mạo phạm xem như không sao lý long vương ngươi là không bê ta trịnh lanh thu một mặt cười khổ nói tại chúng ta những này danh lợi chàng bên trên la lộn đặc biệt là chúng châu danh lợi chàng bên trên kiếm cơm người cái này nói chuyện công phu vậy khẳng định là đạt được nhà người chung quanh nhìn xem trịnh lanh thu thời khắc này diễn xuất tất cả đều là một mặt t r ấ n kinh cảm giác như là thân ở trong ngộng bình thường người kia là ai không biết nhìn lầm không nghĩ tới người trẻ tuổi kia là chân chính đại lão rất bình thường trung châu đất rộng của nhiều tùy tiện đi tới chỗ nào cũng có thể gặp được một chút không biết tên cao thủ tuyệt thế thế nhưng là người này còn trẻ như vậy hẳn là rất nổi danh đi chưa thấy qua cho tới bây giờ chưa thấy qua người này tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới tất cả mọi người nhịn không được đang sôi nổi nghị luận liền ngay cả bị tạm thời gian xuống thôi chân châu cũng không nhịn được bắt đầu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía lý hiến có lẽ đêm nay có thể hay không thuận lợi thoát thân phải xem người này có nguyện ý hay không hỗ trợ lý long vương vừa mới trịnh lanh thu là s ư n g hô như vậy hắn đi danh tự này nghe bảo rất quen thuộc tựa hồ là đang chỗ nào đã nghe qua t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố không phải đâu nguyên nhân gì ngươi thế mà không biết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố không phải đâu nguyên nhân gì ngươi thế mà không biết t t ố hàn huyên một phen đằng sau lý hiến thu hồi nụ cười trên mặt nhìn thoáng qua xa xa thôi chân châu hỏi cùng ta nói một chút đi tại sao muốn khi dễ người ta tiểu cô nương t r ị n h lanh thu cười khổ hai tiếng vấn đề này nếu là người khác hỏi vậy hắn thật không thèm để ý thế nhưng là người ta lý long vương hỏi hắn cũng chỉ đ à n h ăn ngay nói thật t r ị n h lanh thu nói võ thần tông bệ hạ muốn đối với thôi quốc tương độc thủ mà tiểu cô nương này thôi chân châu là thôi quốc tương nữ nhi bệ hạ lệnh chúng ta muốn đem quốc tương nữ nhi còn sống mang về nhà lý hiến không sai biệt lắm hiểu được trong kinh thành quyền lực đấu tranh ngươi lừa ta gạt tiết mục trên cơ bản đều là hôm nay ta vạch tội ngươi một bản sau đó ngày mai ngươi lại đâm l ư n g ta một đau máu chó cố sự bất quá dù cho lý hiến trước đó người tại thanh châu đều vẫn như cũng h e nói qua cái này thôi quốc tương thế nhưng là người ta võ thần tông tín nhiệm nhất s ủ n g thần làm sao trong nháy mắt liền thành vị kêu bệ hạ muốn đối phó đối tượng các ngươi bệ hạ làm sao đột nhiên liền nhớ lại muốn đối phó thôi quốc tương lý hiến đem trong lòng mình nghi vẫn nói ra nói đến vấn đề này còn cùng ngươi lý long vương có chút quan hệ chính lãnh thu sắc mặt cổ quái nói a lý hiến nghe nói như thế lông mày níu lại càng hiếu kỳ nói ngay một chút là chuyện gì xảy ra trịnh lanh thu giải thích nói trước đó không lâu võ thần tông bệ hạ không biết thế nào đột nhiên liền muốn đuổi bắt t a m hoàng tử cùng đại ca ngươi lý minh chiết còn có đem viên ra viên phượng nam tứ hôn cho thái tử một loạt này thao tác người sáng suốt xem xét liền biết là nhằm vào ngươi nói đến đây hắn dừng lại một chút coi chừng nhìn thoáng qua trước mặt lý hiến lý hiến thần sắc trên mặt không thay đổi nhìn không ra một chút hỷ nộ chỉ là nhàn n h ạ t gật đầu ân vấn đề này ta cũng nghe nói ngươi nói t i ế n ngươi trịnh lanh thu nói tiếp ngay tại võ thần tông tuyên bố hai cái này tao thao tác vào lúc ban đêm thôi quốc tương liền có thể có thể cảm thấy đại sự k h ô n g ổn lập tức sắp xếp người mang theo nữ nhi của mình hướng huyền thanh tông đi mà bệ hạ biết được sau chuyện này liền lập tức mệnh chúng ta tiến về đ ổ i theo muốn đem thôi ra tiểu thư mang về các loại mắt thấy cái này trịnh lãnh thu càng nói càng hưng phấn miệng lưỡi lưu loát không ngừng lý hiến nhịn không được đánh gây hắn ngươi làm sao nói nhảy nói ngươi có phải hay không lọt cái gì không nói không có a đều nói rồi chuyện đã xảy ra chính là như vậy a trịnh lãnh thu mở ra hai tay một mặt vô tội nói không đúng không đúng lý h ế n diêu lấy đầu nói ngươi lọt chỗ mấu chốt nhất không nói a cái nào chỗ mấu chốt nhất các n g ư ơ i cái kia bệ hạ tại sao muốn đối phó thôi quốc tường nguyên nhân là cái gì ngươi chưa hề nói lý hiến một mặt nghiêm túc nói a lúc này đến phiên trịnh lanh thu trận tròn mắt hắn chừng t r ó n g mắt kêu to lên không phải đâu ta lý long vương lý đại ca ngươi thế mà không biết lý hiến rất kỳ quái việc này ta tại sao phải biết chính lanh thu kêu to nói ngươi đương nhiên phải b i ế ta người ta thôi quốc tường chính là ngươi tảo giúp ở trùng châu hoàn g thành chỗ dựa lớn nhất các ngươi tảo giúp có thể kinh lịch nhiều như vậy mưa gió vẫn như cũ sừng sưng không n ã bệ hạ cũng không truy cứu qua lại toàn bộ nhờ người ta thôi quốc tương từ đó chu toàn a ngươi thế nhưng là tào giúp long vương ngươi thế mà không biết a còn có chuyện như vậy lý hiến nghe vậy trong lúc nhất thời cũng có chút d ở khóc d ở cười vấn đề này nào đến cuối cùng thế mà còn là bởi vì hắn mà lên làm hại người ta quốc tương thiên kim bị người đuổi đến đầy bụi đất kết quả là thế mà cũng là bởi vì hắn lý hiến mà lên vấn đề này t ì m ai nói rõ lý l ẽ đi nói đến hắn cái này tào giúp long vương nên được thật đúng là có chút là không quá xứng chức từ hắn lên làm tào giúp lao đại đến không phải giết người chính là lợi công tạo giúp sự vụ lớn nhỏ cơ bản đều không thế nào tham dự qua toàn bộ đều là giao cho lương hải thắng xử lý người ta lương lão ca tuy nói tính cách là yếu thế một chút thực lực cũng kém một chút nhưng là tại quản lý tảo giúp phương diện này sắp thực không thể chê tại lý hiến đương vung tay trưởng quỹ những ngày này đến người ta đem tảo giúp đỡ bên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng lân nhớ tới cũng là thật lâu không có trở về thanh châu nhìn qua có thời gian hay là phải trở về nhìn xem nhìn xem lương lão ca nhìn xem tiểu thanh còn có làng n i ê n vũ bọn hắn lý hiến trầm mặc thật lâu tinh thần h o ả n hốt chính lãng ngây người ở một bên như cái người hầu một dạng lời này có thể ậ n n vậy thì c à kém chút đem trịnh lanh thu làm cho tức cười nên xử lý như thế nào đây còn không phải là ra ngài chuyện một câu nói sao còn đến hỏi ta khiến cho như thế thân dân chính là muốn làm cái gì đâu cơ hội là không cần nghĩ ngợi bình thường c h í n h lanh thu chính là cẩn thận từng ly từng tí bồi cười nói việc này xử lý như thế nào lý long vương ngươi cho cái thuyết pháp là được ngươi nói làm thế nào ta liền thế nào làm ha ha lý hiến đối với gia hỏa này thái độ đó là tương đương hài lòng h ắ n cười nói đã như vậy ngươi trở về nói cho các ngươi biết hoàng đế lao nhi liền nói thôi quốc tương cái này cả một nhà ta lý hiến bảo、này. nghe nói như thế c h í n h lanh thu tràn đầy giả cười biểu lộ cứng đờ đại ca ngươi đây không phải lựa ta đâu thôi ta cái này nếu là trở về cùng bệ hạ nói như vậy Ta c á đi đi. ân à lý hiến gật gật đầu hắn xoay người sang chỗ khác từng bước từng bước hướng về sau đi đến thân hình dần dần dung nhập cái kia thâm thúy trong bóng tối còn có trở về nói cho các người biết bệ hạ liền nói ta lý hiến đã ở trung châu nếu hắn muốn chơi như vậy lý mỗi liền phụng bồi tới cùng nói xong câu đó cả người hắn hoàn toàn biến mất trong đêm tối không thấy một chút bóng dáng cái này được chưa ngươi nói cái gì chính là cái gì đi ai dám n g ỗ nghịch ngươi á t r ị n h lanh thu một mặt đ ắ n g chát đợi xác nhận lý hiến chân đích là đi đằng sau lúc này mới quay đầu một mặt không kiên nhận nói đi để người ta thôi đại tiểu thư thả đi thế nhưng là cái này thủ hạ nghe vậy một mặt ngượng nghịu bệ hạ nếu là biết chúng ta nhưng là muốn rơi đầu ngu xuẩn t r ị n h lanh thu một mặt tức giận hét lớn một tiếng ngươi bây giờ không đem người ta thả ngươi bây giờ liền phải rơi đầu người tin hay không chương năm trăm hai mươi lăm khởi chung phải do người buộc chung c h ư n g năm trăm hai mươi lăm khởi chung phải do người buộc chung a cái này thủ hạ bị trịnh lanh thu một tiếng này hét lớn dọa đến một cái giật mình sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn lắp bắp hồi đáp vâng vâng đại nhân nhỏ ngu dốt ta cái này đi thả người nói xong hắn liền vội vàng xoay người chuẩn bị dựa theo trịnh lanh thu phân phó đi làm nhưng ngay lúc hắn muốn cất bước thời khắc cám vệ người lại là kêu hắn lại các loại người kia địa vị hiển nhiên cũng không thấp cùng trịnh lanh thu lúc nói chuyện ngựa khí cũng là có chút điểm cứng nhắc trịnh đại nhân cứ như vậy thả người chỉ sợ bệ hạ bên kia ngươi không cách nào giao phó Ám vệ người ý đồ nhắc nhở lần nữa ý đồ trịnh lanh thu Cùng chấn ma tư khác khác có chịu người, đối với võ thần tông trung thành, về phần mặt khác bất luận nào, bọn hắn đều có thể không thèm chịu nể Ngu xuẩn. Trịnh Lanh thể thèm hử. bất ma ám mặt mặt mũi tư biệt, Thu kẻ đối với vệ võ về đều quét mắt nhìn hắn một cái giọng nói chuyện không tự giác trở nên nghiêm khắc mấy phần không thể nghi ngờ bệ hạ bên kia ngươi không cần lo lắng ta tự nhiên sẽ đi giải thích hiện tại trọng yếu nhất chính là đem thôi đại tiểu thư thả nếu không ngươi ta cũng khó khăn trốn cái này thế nhưng là ám vệ người còn định nói thêm lại bị trịnh lanh thu đánh gãy không nhưng nhị gì hết xảy ra chuyện gì ta phụ trách、người. ám vệ người bị trịnh lãnh thu khí thế bức bách trong lúc nhất thời cũng có chút khó thở hắn cắn răng nói một câu tốt tốt tốt trịnh đại nhân thật đúng là huy phong đợi trở lại trong cung ta nhất định đem chuyện này báo cáo bệ hạ tùy ngươi t r ị n h lãnh thu thở ơ khoắt tay nói gử chúng ta đi người này hư lệnh một tiếng đằng sau liền phất tay áo mang theo thủ hạ rời đi mã đức vấn đề này huyên náo đêm nay ta liền không nên tới t r ị n h lãnh thu nhìn xem ám vệ người tại trên quan đạo bóng lưng rời đi trong lòng không khỏi thở dài hắn biết chuyện lần này huyên náo hơi lớn nhưng hắn cũng rõ ràng nếu như không làm như vậy hậu quả đem thiết tượng không chịu đổi nếu quả như thật n ạ n h sinh sinh muốn dẫn thôi chân châu khả năng còn chưa đi ra một trăm mét một cái bàn tay lớn màu vàng óng liền phải từ trên trời ra xuống đem bọn hắn như là kiến hôi nghiền chết trịnh đại nhân đã trải qua một đêm lên lên xuống xuống thôi chân châu bị chấn ma tư người phóng thích đằng sau đi vào trước mặt k h ẽ không người hướng trịnh lanh thu đi một cái tiêu chuẩn cung đình lễ sắc mặt phức tạp nói cám ơn ngươi suy nghĩ thật lâu cũng không biết nói cái gì cuối cùng liền phun ra ba chữ này đến không cần, cảm ơn ta. không cần đa lễ sau đó trầm giọng hồi đáp ngươi muốn tạ ơn liền tạ cương vừa vị kia ra liền tốt vừa văn muốn tỉnh h giáo trị n h đại nhân thôi t r â n châu nghe xong thân s ắ c k h ẽ động vội vàng mở lời truy vấn vừa mới người kia đến cùng là ai ta giống như ở nơi nào nghe nói qua tên của hắn người không biết hắn t r ị n h lanh thu nghe vậy đó là một mặt kinh ngạc c ta hẳn phải biết sao thôi t r â n châu một mặt mộng nói vị k i a thế nhưng là người cái này hắc t r ị n h lanh thu có chút kích động khoa tay m u ố i chân địa đại kêu lên vị k i a chính là trước đó không lâu ưu châu chi chiến bên trong đương đại nhân thiên đại c à n thiên giới đệ nhất cừng giả tạo giúp long vương có được thiên hạ hai châu chi địa có hiến vương danh xưng nhất tự tỉnh kiên vương vương lý hiến lý long vương là hắn、ba. thôi chân châu nghe vậy lập tức che miệng kinh hô lên là đúng rồi nghĩ tới vừa mới trịnh đại nhân xưng hô hắn là lý long vương c h ắ c không được danh tự này nghe quen thuộc như vậy nguyên lai đoạn thời gian trước phụ thân trong miệng một mực lẩm bẩm lý long vương chính là hắn lần này gặp phải nan đề trước đó chưa từng có vậy hạ quyết tâm cũng là ta bình sinh nghĩ thấy ở chung phải do người buộc trộm nhìn tới chỉ cần lý long vương xuất thủ mới được đ ỗ n g nhiên nàng nhớ tới lúc đó phụ thân nói qua câu nói này là lần này có thể cứu phụ thân cũng chỉ có vị này đương đại nhân tiên trịnh đại nhân thôi chân châu bỗng nhiên mừng tỉnh t h a n h âm cất cao vài lần đem trịnh lãnh thu giật này mình có chuyện gì ngươi nói đi không cần nhất kinh nhất sạn t r â n châu muốn tỉnh h giáo ngươi một sự kiện ngươi nói ta hiện tại nên đi chỗ nào mới có thể tìm được vị này lý long vương thôi t r â n châu lúc nói lời này trong lòng tại ảo nào không thôi thôi t r â n châu a thôi t r â n châu ngươi làm sao lại đ ầ n như vậy đâu người ta đều h ô nhiều lần như vậy lý long vương ngươi thế mà đều không có kịp phản ứng liền không công bỏ qua lần này cơ hội gặp mặt ngươi là thật ngốc ca nàng ở trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình cái này chính lãnh thu mặt lộ vẻ khó xử vấn đề này thật đúng là cho hắn đang hỏi người ta lý long vương nhưng là đương thế nhân t i ê n tu vi kinh thiên động địa xuất quỷ nhập thần thần long thấy đầu mà không thấy đôi u ai biết hắn sẽ đi chỗ nào bất quá t r ị n h lanh thu lòng có cảm giác hướng vừa mới ly hiến biến mất phương hướng nhìn lại phương hướng kia tựa như là đi hướng huyền thanh tông chẳng lẽ nói có lẽ thôi tiểu thư có thể đi huyền thanh tông thử thở v ậ n t r ị n h lanh thu cân nhắc nói huyền thanh tông thôi chân châu nghe nói như thế lập tức nhãn tỉnh sáng lên vội vàng truy vấn chính đại nhân có ý tứ là đi huyền thanh tông liền nhất định có thể tìm tới lý long vương sao、Này. không phải ta cũng không c ó n ó i nhất định a trịnh lanh thu nghe được cái này quốc tướng chi nữ lời nói lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi cười lớn nói thôi tiểu thư chỉ có thể nói là thử t h ờ i vợn có thể hay không gặp được vị kia ra thật đúng là không dám hứa chắc ở không có việc gì có một chút khả năng cũng không thể từ bỏ thôi chân châu cắn răng quyết định đêm nay không nghỉ ngơi đi suốt đêm hướng h u y ề n thành tông cảm ơn n g ươi trịnh đại nhân không cần cảm ơn trịnh lanh thu khoát tay nói hắn mầm đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia sáng sủa bầu trời đêm hiếm thấy nổi lên mấy phần sầu lo tâm tư nếu vị kia vị kia lý long vương tới cái kia không biết lần này trung châu sẽ tao nộ bao lớn tiếp số sẽ chết bao nhiêu người rất nhanh cơ hội là trong vòng một đêm cựu châu các nơi thế lực lớn đều thông qua chính mình đặc thù phương thức biết được lý long vương đã xuất hiện ở trung châu đã xác nhận có người tận mắt thấy vị tia lý long vương bản nhân đã xuất hiện ở trung châu nhanh như vậy xem ra phép khích tướng thật có hiệu quả vừa nghe nói đại ca của mình bị bắt nữ nhân yêu mến được ban cho cưới cái k i a lý long vương lập tức đi ngay tìm võ thần tông tín h sổ có người nhìn có chút hạ h a nói cũng không phải là nghe nói vị tia lý long vương hiện tại đã hướng huyện thanh tông đi a huyện thanh tông hắn đi huyền thanh tông làm gì không biết nếu không ngươi đi hỏi một chút người ta thân kinh ta không sao muốn chết đúng không hiện tại những chuyện này đều không trọng yếu vậy chuyện gì trọng yếu trọng yếu nhất là muốn ước thuốc môn hạ đệ tử cất bước ở bên ngoài làm việc phải coi chừng đừng mẹ nó đắc tội vị kia lý l o n g vương cho ta môn phái đưa tới thái họa a đúng đúng đúng vấn đề này trọng yếu nhất có người bừng tỉnh đại ngộ cũng có người càng nghĩ cảm thấy dạng này vẫn còn bất ổn thỏa tạm biệt ta những đệ tử kia từng cái đều là mang ý đổ phản loạn trời sinh phản nghịch tính tình ngươi không để cho hắn làm hắn liền lại làm ổn thỏa nhất biện pháp Chính này, túc, lý, lý, đến, chính mặt, chương í n h là t năm trăm hai mươi sáu này chương năm trăm hai mươi sáu này hôm sau trung châu huyền thanh tông lại là một cái yên tĩnh mà sáng rỡ sáng sớm ánh bình mình vừa hé dạng chân trời nổi lên một vòng màu vàng kim nhàn nhạt phản phất là bầu trời vừa mới bị ấm áp h ỏ a l ô nhẹ nhàng nướng qua bình thường ánh nắng dần dần từ trong tầng mây tránh ra ánh sáng của nó xuyên thấu qua thưa thất tầng mây Vậy hướng huyền thanh tông bên trong h viện hoa có cây cối tại thần quang chiếu dọi xuống lộ ra đặc biệt sinh cơ bừng mừng trên lá xanh hạt sương tại ánh nắng chiếu dọi xuống l e ra quang mang trong suốt đoá hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa tàn mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt khiến cho người tâm thần thanh thản trạch viện một góc một tòa núi giả lẳng lặng đứng sừng sưng lấy núi đá hoa văn tại ánh nắng chiếu dọi có thể thấy rõ ràng lộ ra đặc biệt lập thể trên núi giả dòng nước róc rách xuống trong đỉnh chuyển đến ám bách thanh âm trầm thấp tóc trắng thơ trương đạo quảng liên nằm tại trong đỉnh trên ghế xích đu một bên kẹt kẹt kẹt, kẹt đong đưa cái ghế một bên có tiết tấu vô bắp đùi của mình hử phát không biết tên ca giao sư tổ huyền thanh tông trưởng môn thẩm huyền an đi vào trong đỉnh nhìn thấy nhắm mắt hử ca trương đạo quảng liền ở một bên coi t r ư n g têu một tiếng ân nghe được thanh âm trương đạo q u ả n g con mắt đều chẳng muốn mở ra chỉ là cái mũi nhẹ nhàng lên tiến g tới sư tổ truyền lời đệ tử không dám không đến thẩm huyền a n một mặt cung k í n h nói hắc lời này của ngươi nói trương đạo q u ả n g mở ra một bên con mắt quét mắt nhìn hắn một cái đằng sau có ý riêng nói ngươi bây giờ thế nhưng là huyền thanh tông trưởng môn ngươi mới là trong tông môn này lớn nhất ngươi nếu là muốn không nghe ta ta cũng bắt ngươi không có cách đúng không đệ tử không dám thẩm huyền a n nghe nói như thế trong lòng giật mình lập tức chính là một mặt kinh hoàng quỳ xuống đệ tử gần nhất quả thật có chút bị ma quỳ ám ảnh còn xin sư tổ thứ tội hiện tại trương đạo quảng trở về không chỉ là bối phận cao đến dọa người liền ngay cả tu vi cũng cao ngươi thẩm huyền an một mạng lớn cái này coi như phiền thoái đã từng có được tuyệt đối quyền nói chuyện người lập tức thành cái gọi là dưới một người trên vàng người nghe vào giống như vẫn như c ũ rất p h o n g quang nhưng là trong thời gian này trích lệnh chỉ có thẩm huyền an tự mình biết tối thiểu bây giờ nói chuyện làm việc liền phải cẩn thận từng ly từng tí có đôi khi làm chút gì quyết định còn muốn trước hết mười bảy ra qua t ổ sư bằng không chính là như hôm nay như vậy bị gõ tràng cảnh ai trương đạo quảng nhìn thấy đối phương nhận lầm thái độ tốt đẹp cũng không có truy cứu tâm tư than thở đạo ta h i ể u tâm tư của ngươi ngươi cũng không phải bị ma quỷ ám ảnh ngươi chỉ là sợ sệt mà thôi sợ s ệ t không thể làm người trưởng môn à y ta thẩm huyền an bị nói trúng tim đen hé miệng trong lúc nhất thời có chút không phản bác được yên tâm đi người ta mã chân hồng không nghĩ tới cùng ngươi đoạt trưởng môn vị trí này hắn cũng không có ý định này hắn hiện tại tránh đều tránh không kịp đâu không dám lưu tại trung châu trương đạo quảng ngữ khí sâu kín nói mà lại người của ngươi không phải người ta đối thủ để cho ngươi người trở về đi đừng không công đi dân mạng trước đó không lâu trương đạo quảng lượng minh thân phận đằng sau liền cơ h ồ ngày này đều cùng mã chân hồng đợi cùng một chỗ nay thời gian một dài liền có tin đồn nổi lên bốn phía đại sư m ì n h cùng sư tổ đi được gần như vậy chẳng lẽ sư tổ muốn đẩy đại sư hình đi lên làm trưởng m u n sao người nói vô tâm người nghe hữu ý vốn là lo lắng thẩm huyền an lập tức liền ngồi không yên đợi mã chân hồng rời đi về sau liền phái ra tâm phúc tiến đến chặn giết loại chuyện này đương nhiên không thể gạt được trương đạo quảng dù sao đã từng là kém chút chính là nhân tiên cao thủ tuyệt thế, thế chỉ cần hắn muốn tâm thần k h ẽ động toàn bộ huyền thanh tông động tĩnh đều chạy không khỏi l ô thai của hắn thẩm huyền an tự cho l à việc này đã làm được đầy đủ giữ bí mật không nghĩ tới nhưng vẫn là bại lộ tổ sư sắc mặt hắn tái nhuận mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g ánh mắt hoảng sợ quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu đệ tử biết sai xin mời tổ sư trách phạt thanh âm của hắn mang theo một tia tuyệt vọng cầu khẩu khẩ Trương đối ạ bạm, lạnh o trong coi trong quảng quét vung phản nhẹ nhàng lên, không thanh hắn bình tĩnh mà lạnh nhạt một cái gì phá trước trường môn, chỉ một mình ngươi trọng mà thôi, đặt ở trong mắt người khác, căn bản là trường gì phất khí phá chỉ thôi, khác, mà mà là tay một trước một đặt mắt mắt. của đi đ bụi cái âm ở với thẩm huyền an phái đi ra người phải chăng có thể chặn g i ế t mã chân hồng hắn là không có chút nào lo lắng làm đã từng thanh liên giáo một chút chủ có thể tại từ một dưới mí mắt nhảy nhót lâu như vậy cuối cùng thế mà còn có thể tìm tới biện pháp hoàn mỹ thoát thân nhập thánh cảnh cao thủ nếu có thể bị phái đi ra mấy người cứ như vậy xử lý con ngựa kia thật hồng cũng đừng sống trực tiếp kẻ dầm chết đối t ư mình tính chỉ là như vậy trong đó nguyên do thẩm huyền an không hiểu Hắn chỉ o i tiếc ư n g mã c hiện tại thẩm huyền an tạm thời là trải nghiệm không đến trương đạo quản dụng tâm lương khổ đang nghe đối phương lời nói thâm thiến nói đằng sau cũng chỉ khi đối phương làm muốn che chở mã chân hồng bất đắc dĩ cho dù là đến cỡ nào không tình nguyện thẩm huyền an cũng phải thành thật trả lời là cần tuân tổ sư dạy bảo ân trương đạo quảng cũng mặc kệ tâm tư của đối phương huấn luyện xong một trầu về sau vốn định phất phất tay gọi đối phương rời đi đống nhiên lại nghĩ tới sự tình gì lại tiếp lấy nhắc nhở còn có ngươi để gần nhất môn hạ đệ t ử lúc ra cửa cẩn thận một chút đừng gây chuyện khắp nơi đến lúc đó t r e o đến nhân vật g â y gớm cho tông môn đưa tới thai họa ngập đầu ngay cả ta cũng không giữ được các ngươi thẩm huyền an đầu tiên là xứ sở tiếp lấy hiểu được tổ sư ngươi nói thế nhưng là thanh châu vị kia không đợi hắn nói xong nằm trên ghế trương đạo quảng đống nhiên mở mắt một cái bắn người ngồi thẳng đứng lên một mặt giật mình mà nhìn xem phía ngoài định nhân lúc này thực lực hơi yếu thẩm huyền ăn cũng mới đột nhiên cảm giác được cái gì hắn cũng một mặt khiếp sợ hướng bên ngoài đ ỉ n h nhìn lại lúc này bên ngoài đ ỉ n h một tên d á n g người thon dài khí chất xuất chúng tuấn tú người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên ngoài đ ỉ n h trên thiên đá nhu h ò a ánh nắng vẩy vào trên vai của hắn phụ trợ hắn c à n g phát như thiên thần giống như tài trí bất p h ạ m này nhìn thấy trong đ ỉ n h hai người ánh mắt kinh ngạc người trẻ tuổi rất quen thuộc hướng bọn hắn ngoắc lên tiếng c h à o chương năm trăm hai mươi bảy ngươi lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu chương năm trăm hai mươi bảy ngươi lập tội sư hắn vâng nhìn xem bên ngoài đ ỉ n h cái kia tuấn tú người trẻ tuổi thẩm huyền an nghẹn họng nhìn chân chối trong lòng rời sông lấp biển ngay cả lời đều có chút nói không rõ có thể không nhìn huyền thanh tông bên trong đông đảo minh vệ trạm g ắ c ngầm lạng yên không một tiếng động lại tới đây thậm chí còn là đến nơi này chủ động tiết lộ ra một chút khí tức đằng sau mới bị trương đạo quảng cùng thẩm huyền an phát giác được có thể có loại bản sự này làm đến mức độ như thế người phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có một cái thanh châu lý hiến lý long vương đứng ở phía ngoài người kia đương nhiên chính là lý hiến từ đêm qua cùng trịnh lanh thu cáo biệt đằng sau lý hiến liền chậm ra hương cái này h u y ề n thanh tông địa phương đến đi vào đằng sau hắn cũng không có vội vã đi tìm trương đạo quảng mà là có chút hăng hái tại cái này h u y ề n thanh tông phụ cận chung quanh đi dạo một vòng cùng trong dự tưởng không giống với đã từng ít hai lui tới trung châu đệ nhất môn phái tại trải qua năm tháng dài đằng đang diễn biến đằng sau tại tông môn chung quanh đã có vô số người ở chỗ này p h ồ n diễn sinh sống dần dần diễn biến thành náo nhiệt p h ồ n hoa chợ b ũ a thị trấn tại cái kia địa phương náo nhiệt nhất quán rượu khách sạn thanh lâu các loại nơi trôn cái gì cần có đều có lý hiến hương chi sở trí tìm cái địa phương thư thư phục phục chờ đợi một đêm sau sáng sớm hôm sau mới hướng cái này huyền thành tông mà đến nơi này ngược lại là cảnh sắc không tệ cũng mặc kệ đối phương hai người là thái độ gì lý hiến cười liền hướng trong lương đình đi tới thản nhiên tại trong đình ghế đã tọa h ạ n h ì n thấy người trẻ tuổi đi tới từ từ đến gần thẩm huyền an thần sắc càng phát cục xúc bất an đừng nhìn người ta tuổi trẻ vị này chính là đương đại nhân tiên thiện tay một cái thần t h ô n g chính là có thể diệt tông tồn tại mà lại còn nghe nói tính cách người này tàn bạo kỷ nộ vô thường thường xuyên đều là bởi vì một lời không hợp liền cùng người đậu thủ khẽ đ ộ n lên tay đến chính là cùng người gặp sinh tử tình trạng vô cùng đáng sợ dù sao người này đi tới chỗ nào chỗ nào chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất máu chảy thành sông cho nên tại c ử u châu các nơi các môn các phái bên trong có người xưng hô lý hiến đã không cứ gọi đối phương vì cái gì lý long vương mà gọi là đối phương là lớn ma đầu bây giờ thẩm huyền an liền muốn trực diện dạng này lại ma đầu trong lòng của hắn lại thế nào khả năng bình tĩnh đâu bên cạnh trương đạo quảng nhìn hắn một cái đối với thẩm huyền an không chịu được như thế biểu hiện nhịn không được khẽ lắc đầu rất là thất vọng ngươi đi xuống đi trương đạo quảng đứng dậy đi vào lý hiến đối diện ghế đá tòa hạng hưng nói người ta lý long vương các hạng là tới tìm ta để cho ta cùng bây giờ đại càn đương thế nhân tiên hảo hảo nói mấy câu đúng đúng đúng t a tổ sư thẩm huyền an nghe nói như thế như được đại xá v ớ t xuống câu nói này đằng sau bay vượt qua chạy trốn người này là các người huyền t h à n h tông trưởng môn lý hiến nhìn xem thẩm huyền an chật vật thoát đi thân ảnh có chút hăng hái mở miệng hỏi đúng vậy để lý long vương chê cười trương đạo quảng cười khổ một tiếng tiếp lấy liền nhấc lên ấm t r à cho hắn c h â m t r à ân lý hiến thu hồi ánh mắt đặt ở đối diện trương đạo quảng trên thân cười như không cười nói coi như chúng ta là lần thứ hai gặp mặt đúng vậy lần trước tại ũ châu phục hồ sơn là chúng ta lần th trương đạo quảng không hề lo lắng cười nói lý hiến lại hỏi ta hẳn là người xưng hô như thế nào trương đạo quảng đây là tên của ta chỉ là một cái tên mà thôi vậy ngươi trong thân thể một vị khác đâu lý hiến tiếu liêu tiếu lại hỏi hôm đó tại phục hồ sơn lần thứ nhất gặp mặt tại hỏa nhãn kim tinh gia chỉ bên dưới hắn một chút liền xem thấu trương đạo quảng nội t ì n h đem hắn nhìn cái triệt triệt để để rõ ràng người này cùng lúc đó hắn tại đoạt lấy từ một huyết nhục trái cây thời điểm bị người đoạt xá tình huống có chút tương tự hắn rất ngạc nhiên người này là thế nào có thể làm được đã lâu như vậy thế mà đều không có hoàn toàn bị thể nội ra hỏa kia thốn ha ha, một dạng hai chúng ta hiện tại đã là một thể ta chính là hắn hắn chính là ta thật một phân nói đến đây trương đạo quảng nghĩ nghĩ mới cười nói vậy chính là ta hiện tại xem như nhiều hơn một người tính cách cùng phẩm hạnh còn có rất nhiều đến từ tiên vực ký ức a kỳ thật chính là càng thích hợp với bản thổ bảo b ả o nhân cách phân liệt tình huống lý hiến có chút hiểu được ngươi là thế nào làm thành như vậy ai trương đạo quảng thở dài một mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh việc này nói đến coi như nói dài quá tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ hắn liền đem mình cùng từ một gân ân văn đoán tới tới lui lui nói một cái thông thấu nói đến lý hiến đều có chút ngây người n g h c h đợi sau khi nói xong lý hiến một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn không nghĩ tới ngươi cùng từ mục ở giữa còn có cố sự dạng này trương đạo quảng cười cười không nói gì bất quá nói đến gia hỏa này cũng coi là nhân họa đắc phúc đại nạn không chết không nói về sau còn tại tiên vực tồn tại kia dài rằng giặc chống lại đằng sau tới dung hợp hấp thu đối phương ký ức hiện tại hai người bọn họ đã hòa làm một thể không phân khác biệt nhiều nhất chính là tại đối mặt một chút đại sự thời điểm mới có thể xuất hiện một chút ý kiến khác nhau bất quá vậy căn bản không ảnh hưởng toàn cục nói như vậy lý hiến nghĩ nghĩ nhìn xem lao đầu đối diện cười như không cười nói ta giúp ngươi xử lý từ một ngươi phải cảm tạ ta lạc là... trương đạo quảng nghe vậy đầu tiên là xức sở tiếp lấy chính là cười ha hạ nói vội vặn nếu lý long vương đã nói như vậy để tỏ lòng cảm t ạ ta liền đưa một câu lời khuyên cho lý long vương a lý hiến nhữ mày thiên hạ hôm nay còn cần có người đưa cho hắn đưa lời khuyên đến nói một chút là cái gì lời khuyên lý hiến nhiêu có hăng h à i nói trương đạo quảng thu hồi nụ cười trên mặt chững chạc đàng hoàng ngự khí chấm thấp nói lý long vương ngươi có biết hay không ngươi lập tức liền muốn đại nạn lâm đầu ân liền cái này lý hiến nghe nói như thế quét mắt nhìn hắn một cái c h ậ t cười lạnh thành tiếng làm sao cùng ta chơi cố lộng huyền hư thần côn bộ kia đúng không tin hay không ngươi bây giờ liền đại nạn lâm đầu lao tử hiện tại liền l à ngươi tin hay không chán cụ khụ khụ lý hiến lời nói làm cho vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng uống trà trương đạo quẳng kém chút một ngụm trà phun ra ngoài hắn ho c h a n đỏ bừng cả khuôn mặt cười lớn nói nói đùa nói đùa lý long vương chớ để ý a lý hiến lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn nói mà không có biểu cảm gì đừng cho là ta vừa mới thái độ tốt liền thật cho là ta dễ nói chuyện ngươi nếu là nói ta không thích lao tử một dạng là ngươi trương đạo, đạo quảng giờ phút này là thật xấu hổ không gì sánh được ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo kết quả là còn bị người ta lý hiến hấn một trận may mắn là trước hết để cho thẩm huyền a n đi nếu là hắn ở đây nhìn thấy mình bây giờ cái này quýnh dạng chỉ sợ trước đó lập xuống uy nghiêm lập tức đều không còn sót lại chút gì tuy nói hắn uy nghiêm là xây dựng ở thực lực của mình phía trên cũng không để ý những này nhưng là bị nếu như là có người ngoài ở đây nhìn xem mình bị sâu tóm lại là có chút không được tự nhiên cũng may mắn là thẩm huyền a n không ở nơi này nếu là ở chỗ này nhìn thấy cảnh tượng này đường đường huyền thanh tông tổ sư năm đó có thể so với nhân tiên tồn tại tại lý hiến trước mặt thế mà cũng giống cái cháu trai một dạng thật sự là có thể làm cho hắn tam quan hủy hết bất quá ngẫm lại cũng là hợp lý năm đó từ một cũng đã có thể g i ế t đến trương đạo quảng cùng đường mặt lộ kém chút chết oan chết u ổ n g hiện tại từ một lại bị lý hiến g i ế t đến hồn phi p h á c h tán vinh thế không được siêu sinh giữa hai bên thực lực sai biệt thật sự là quá lớn đừng nhìn chỉ là hai người chỉ là cách một cái đại cảnh giới nhưng là hai cái này đại cảnh giới ở giữa hồng câu lại là khác nhau một trời một vực hai người muốn thật sự là đánh nhau trương đạo quảng căn bản không có hoàn thủ phần cho nên hắn hay là thành thành thật thật chịu sâu đi nhìn thấy đối phương nhận lầm thái độ coi như tốt đẹp lý hiến cũng thấy tốt thì lấy nói một chút đi lý hiến đem trước mặt một ly trà uống cạn đằng sau chậm rãi nói ngươi nói đại nạn lâm đầu là thế nào được đi ra kết luận đến nói lên chuyện đúng đắn trương đạo quảng cũng hợp thời thu hồi trên mặt vẻ xấu hổ dựng thẳng lên hai ngón tay nghiêm trang nói ngươi nguy hiểm đến từ hai cái phương diện một cái là ở trên trời còn có một cái là trên mặt đất a lý hiến nghe nói như thế thật đúng là có điểm thật ngoài ý liệu ngươi nói trên mặt đất chỉ là ai đại càng triệu g i a hay là yêu quốc đương nhiên là đại càng triệu g i a trương đạo q u ả n g nói lý hiến lần này là càng thêm ngoài ý muốn đại c à n triệu ra còn có thể có loại bản sự này đó là đương nhiên khẳng định là có trương đạo quảng hừ cười một tiếng nhặt cái c ầ m sợi dâu cười nói người ta đại cản triệu ra tại vùng thiên hạ này kinh doanh không sai biệt lắm hơn ngàn năm lâu làm sao lại một chút thủ đoạn cùng một chút nội tình cũng không có chứ lời này vậy tới lý hiến lòng hiếu kỳ đi lên hắn nhịn không được nô ra thân thể rất có cảm giác gáp bách hỏi nói một chút thủ đoạn của bọn hắn cùng nội tình là cái gì xem đi coi như ngươi lý hiến thân là nhân tiên cuối cùng vẫn là quá tuổi trẻ rất nhiều chuyện cũng đều là không hiểu nhiều lắm vẫn là phải dựa vào ta như vậy lao ra hỏa đối với lý hiến tha thiết ánh mắt chương đạo quẳng cười h í mắt chậm dai uống một mụt trà đợi cho đối phương tính nhẫn mại từ từ biến mất khỏe mắt bắt đầu có chút nhảy một cái thời điểm mới chép miệng đi lấy miệng mở miệng nói cái này đ ạ i cản triệu ra nội tình lớn nhất đương nhiên chính là thành kia chính mình khiến cho người không ra người quỷ không quỷ tiên tổ tam hoàng tiên tổ tam hoàng lý hiến nhịn không được nhữ mày đến đại càn lập quốc đến nay ban đầu ba vị kia hoàng đế không sai trương đạo quảng vẫn là cười h í p mắt gật đầu lý hiến biểu lộ nhìn qua có mấy phần kinh ngạc cái này ba cái lao giả còn chưa có chết nói như thế nào đây trương đạo quảng nhặt sợi dâu cười hít mắt nói phân nửa đằng sau lại thừa nước đục thả câu dừng lại một chút giống như đang cân nhắc không có nói đi xuống lý hiến cũng không quấy dày đối phương chỉ là theo dõi hắn nhẫn lại tính tình an tính chờ đợi hắn lời kế tiếp <cười> hhh á t á t á trương t đạo quảng ở trong lòng c ư ờ i thầm chính là loại này tại đối phương lôi khu lặp đi lặp lại hoành khiêu cảm giác mới có thể thăm dò đến đối phương danh giới cuối cùng thứ nhất có thể tìm về vừa mới bị không lý do d ạ dỗ một trận tràng tử thứ hai thôi hắn muốn dùng dạng này biện pháp phỏng đoán một chút lý hiến tính cách cùng tính tình hắn muốn nhìn một chút vị này lý l o n g vương đến cùng là dạng gì tính nết có phải là hay không một vị đáng giá phó thác tại người hợp tác người lý hiến là mạnh là ngư bức toàn bộ thiên hạ ở giữa không người có thể so sánh nhưng muốn nói chơi lên loại tiểu tâm tư này đó còn là trương đạo quản g loại người này tương đối thuận bùm xuôi gió một chút đợi nhìn thấy lý hiến trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng phát nóng bỏng trương đạo quảng thấy tốt thì lấy lại cười mị mị nói triệu ra ba vị này tiên hoàng khả năng tại võ đạo thiên phú phía trên không có người lý long vương lợi hại như vậy nhưng là người ta đi mặt khác đường đi một d ạ n g có thể sống đến bây giờ mà lại sống được rất tốt rất cường đại ân những lời này làm cho lý hiến thân thể lại đi t r ư ớ c nô ra một đoạn nói một chút là cái biện pháp gì Lý thế là hạ lệnh tiêu hủy bình khí cũng triệu tập thiên hạ thợ rèn dùng những ngày bị tiêu hủy bình khí lấy lò luyện rèn đúc một mươi hai kim nhân đặt ngay lúc đó đi cùng biểu tượng tứ di thần phục không nghĩ tới nơi này cũng có tổ long thu thiên hạ chi binh mà rèn đúc một mươi hai kim nhân cố sự lý h y ế n cảm khái nói xong c â u đó đối diện trương đạo quản g sắc mặt liền có chút cổ quái a trương đạo quản g một mặt mê hoặc hỏi ngươi vừa mới nói chính là cái gì cái gì đến mệnh cái gì thu thiên hạ binh ngươi đang nói cái gì không có việc gì lý hiến cũng không giải thích chỉ là lắc đầu t h u ậ n miệng hồ lộng qua chỉ là đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ thôi ngươi nói tiếp nhà dạng này trương đạo quản g không nghi ngờ gì nói tiếp liên quan tới vùng thế giới này mười hai kim nhân lai lịch năm đó tiên tần cùng tiên vực đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt đồng thi cốt tích như núi các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào đánh tới phía sau thời điểm trừ khi đó cường thịnh nhất luyện khí sĩ bên ngoài ngay cả vẫn giấu kín trên thế gian các nơi mặt khác phương sĩ đều nhao nhao rời núi ở trong đó có vị ghê vớm phương sĩ không biết dùng phương thức gì triệu hồi ra mười hai kim nhân ngạnh sinh sinh vây giết chết một tôn thiên tiên cấp bậc tiên thần c h ấ n kinh thiên hạ trương đạo quảng nói chuyện trầm đồng du dương làm cho người vô cùng có đại nhập cảm làm cho thân ở đối diện lý hiến lập tức đã cảm thấy khi đó trầm đồng chập trùng cố sự còn tại trước mắt sau đó thì sao về sau trương đạo quảng ngầm đầu nhìn xem bầu trời trong xanh ngự khi ung dung nói vị này tại thời điểm này rực rỡ hào quang phương sĩ gây nên tiên vực chú ý dẫn t ớ chương năm trăm hai mươi chín cuối cùng một tôn kim nhân hạ lạc chương năm trăm hai mươi chín cuối cùng một tôn kim nhân hạ lạc không biết tung tích lý hiến nghe đến đó không thể nín được cười một tiếng thuyết pháp này lừa gạt một chút người khác được vật trọng yếu như vậy làm sao lại không biết tung tích cường đại như thế b ả o cụ là không thể nào không biết tung tích mọi người liền xem như vót nhọt đầu đánh vỡ đầu cũng cấp bạch được, cũng muốn ngươi minh ha ha ha người minh bạch là được, cũng không cần cái cả cười cuối cùng cản Trương Quảng trên người dáng nói như Hiến nắm như tỉnh này một tôn kim nhân, trong Không ta mặt một tất tươi ướt, táo một triệu tay. lựa ra. ra ra lộ Lý lại đi Đạo đại mọi hiểu kim rơi vào xem vậy. sai trương đạo quảng lần này hiếm thấy không có thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp gật đầu thừa nhận năm đó đại càn lập quốc đằng sau vị tiêu thái tổ triệu nghiệp liền chế tạo một đạo nhân mã chuyên môn chính là vì tìm kiếm kim nhân này cuối cùng trăm năm trong lúc đó hy sinh vô số người t í n h mệnh rốt c u c tại ngươi thanh châu nơi nào đó tìm được kim nhân này nói đến đây trương đạo quảng bỗng nhiên lất đầu không dài một có khả năng nào có thể đoán được trương đạo quảng vừa nói xong lý hiến lại là một mặt chém đinh chặt sắt lắc đầu nói đại cản triệu ra lại không phải người ngu có thể tìm được kim nhân liền đã chứng minh khẳng định là có tu bổ cơ hội dù gì cũng có thể từ phía trên thu hoạch vô số bí mật không thể lại than thở lãng phí thời gian đây nhất định lại là che giấu hai mắt người thuyết pháp hắc <cười> hắc hắn nói cho hết lời trưng ơ đạo quảng chính là đi theo rất có ăn ý n ở nụ cười lý long vương quả nhiên lợi hại cái gì đều không thể gạt được ngươi đúng là dạng này lúc đó đại cản triệu ra một bên thả ra những tiếng đồn này che giấu hai mắt người một bên sai người lặng lẽ đem kim nhân này trở về trung châu cũng bỏ ra vô số nhân lực vật lực kiến tạo một tòa đại trợn đem kim nhân này khí tức hoàn toàn che giấu quả nhiên lúc này mới hợp lý lý hiến gật gật đầu kết quả như vậy hoàn toàn cùng hắn đoán một dạng cho nên nói đến đây hắn rất nhanh lại tỉnh lộ lại ngươi nói ta sẽ gặp phải nguy hiểm chính là đến từ tôn này còn lại kim nhân không sai biệt lắm trương đạo q u ả n g uống xong một n g ụ m trà tiếp tục cười híp mắt nói đã nhiều năm như vậy đại càng triệu ra hao phí vô số nhân lực vật lực không chỉ tu bổ xong tôn này còn lại kim nhân bọn hắn còn từ kim nhân này trên thân thu hoạch được không giống với tu luyện bị pháp lời này là có ý gì lý hiến ngay vậy trên mặt biểu lộ ngây ngẩn cả người trương đạo q u ả n g nói ba vị kia tiên hoàng phát hiện kim nhân này trừ bỏ bị người hư hao bên ngoài hoàn toàn không có tuổi thọ hạn chế hơn nữa còn không nhận thể chất hạn chế chỉ cần phụ chi lấy bí pháp tu luyện liền có thể một mực đột phá cảnh giới thành tựu vô thượng đạo quả h o ạ t tàu ba lý hiến nhịn không được ở trong lòng h o ạ t tàu đi ra đi kim nhân đường để kim nhân không đường đúng không mẹ nó cái này không phải liền là phương này khác loại ban huyết đ ụ c k hổ đ ủ máy móc phi thằng sao các ngươi đ ạ i c à n t r i ị u g i a thật đúng là biết chơi a ta dựa vào lý hiến trong lòng thật đúng là có điểm bị k i n h đến không nghĩ tới cái này đ ạ i c à n t r i ị u g i a tiên tổ tam hoàng thật đúng là có ý đồ tối thiểu không bị thế tục trói buộc vì truy cầu cực hạn dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với người khác h ô n g ác đối với mình cũng h ô n g ác nhân vật như vậy là khả kính đối thủ lý hiến đối với cái kia tiên tổ tam hoàng lên hứng thú nếu thật là như người lời nói lý hiến nghĩ nghĩ không cưỡng nổi đắc ý vị sâu xa cười cười cái này đ ạ i càn t r i ị u ra đúng là có thương tổn đến lý mộ tư cách nói đến đây lý hiến không đợi trương đạo quảng tiếp lấy lại hỏi nói một chút kim nhân kia tương đương với cảnh giới gì thực lực Địa tiên ba. Trương Đạo được tiên Trương trực tiếp nói có ba. Lý hiến nhìn không được vang tục thế nói Hiến giới Quảng không nhìn không văng này, còn do dự, có có Lý lý hiến nhịn không được xách một tiếng có chút không được tự nhiên nói trước đó một mực bị người thổi phồng cái này nói là cái gì thiên hạ đệ nhất hiện tại biết nguyên lai còn có cao thủ trong lòng có chút không dễ chịu không có việc gì không có việc gì trương đạo quảng cười hh t t nói tất cả mọi người nói ngươi là võ phu bên trong thiên hạ đệ nhất cái kia đại cản tiền tổ tam hoàng còn có loại kia kim nhân nghiêm chỉnh mà nói không tính võ phu cho nên ngươi vẫn như cũ có thể hướng ra phía ngoài nói là võ phu bên trong thiên hạ đệ nhất không sai ngay cực chưa lý hiến trên mặt biểu lộ vẫn như cũ là có điểm gì lạ không muốn tiếp tục thảo luận liên quan tới cái gì đệ nhất thiên hạ chủ đề ta đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vấn đề người nói lý hiến nói nếu triệu gia có địa tiên kim nhân lại có tiên tổ tam hoàng như vậy tổ hợp thực lực quả thật có thể đối với ta đưa đến một chút uy hiếp vì sao bọn hắn không trực tiếp xuất thủ c h ấ n sắt ta mà là phí hết tâm tư muốn đem ta dẫn tới trung châu hoàn thành hẳn là là có cái gì hạn chế sao ha ha ha lý long vương quả nhiên lợi hại một đoán liền đ o á n chúng trương đạo quảng vỗ tay cười to nói xác thực là có hạn chế lúc đầu cái này mười hai kim nhân phương pháp luận chế cũng không phải là cho người ta tu luyện Cái kia triệu n g h i d ù n g sức vứt mạnh muốn t bỏ h â n người lý ờ i nói, liền phải mở ra lối riêng. l mở ra hiến không có trả lời, khỏi đối những ư đoạn Trương mảnh lại hắn lập tức liền nghĩ đến ngày đó tại phục hổ sơn bên trên bị chính mình nuốt xuống bốn tôn nhân tiên thiên thần hương hỏa kim thân đúng vậy trương đạo quảng lời kế tiếp ấn chứng hắn phỏng đoán liền cùng ngày đó ngươi tại phục hồ sơn bên trên nuốt vào ma ra bốn huynh đệ phân thân một dạng loại biện pháp này đại càng triệu ra cũng hiểu trương đạo quảng nghe vậy lơ đến cười nói đây không phải bình thường năm đó tiên tần đại chiến nhiều như vậy tiên giới thần trận tới này p h i ế n thiên địa đánh nhau có tiên thần v ỡ lạc vậy dĩ nhiên cũng liền có bí pháp rơi vào nơi này chỉ bất quá về sau đại càn lập quốc đằng sau cái tiêu triệu nghiệp liền đem những này biện pháp thu sạch trở về cấm chỉ cựu châu bách tính tu tập chính là sợ xuất hiện một cái nhân vật giống như ngươi tu luyện được cường đại sẽ hủy hắn đại c à n cơ nghiệp Chương chương i đi. a năm c h các ngươi năm chia hả là, đạo i nói như thế, Lý Hiến cười Nghe như nhịn không n thế, h được Lý một tiếng đã như vậy sợ, vì sao không đem tiếng thu cái như không công pháp cũng cùng nhau cho thu về? Võ đạo cái này không được. Vì sao không Chương đã đạo đạo được. được? đạo pháp cho vậy vì võ về. Võ Vì sợ, sao sao quảng cười giải thích nói thứ nhất là bởi vì cái này võ đạo công pháp cơ hồ toàn bộ c ử u châu đều là chủng loại phong phú phong phú nhiều vô số kể ngươi hôm nay thu một bản ngày mai người ta liền lại viết một bản đi ra căn bản thu không hết thứ hai chính là lúc đó cựu châu chi địa chiến loạn vừa xong các môn các phái bách phế lại hưng lại thêm mọi người còn muốn đối mặt yêu ma chi hoạn dù sao cũng phải lưu một chút tu hành bản sự cho người phía dưới và không người đều cho yêu ma giết sạch ai tới làm ngươi đại càn con dân đâu tân ngược lại là có mấy phần đạo lý lý hiến g ậ t đầu xem như nhận đồng thuyết pháp này đi theo nhắc nhở kéo qua xa ngươi còn chưa nói đại càn triệu g i a không thể ra tay hạn chế là cái gì trương đạo quảng chậm rãi n h ấ p một n g ụ m trà vừa mới nói đến đại càn triệu g i a tiên tổ muốn y theo tiên đình biện pháp tạo nên ba người bọn họ hương hỏa kim thân vấn đề này bọn hắn xem như làm được chỉ bất quá biện pháp này hạn chế rất lớn nếu là bị hương hỏa triều bái trong lúc đó xuất hiện chút gì ngoài ý、muốn. vậy bọn hắn kim thân khả năng sẽ xuất hiện bị người đoạt xá vấn đề lại thêm bọn hắn lòng nghi ngờ lớn cũng không dám đem loại chuyện này giao cho ngoại nhân liền chỉ làm cho triệu gia hậu thế t ử tôn ngày đêm tại bọn hắn hoàng cung thái miếu bên trong t h ă m viếng nghệ lý hiến nghe đến đó nhịn không được xen và o hỏi chỉ có ngần ấy hư hỏa đủ sao trương đạo quảng cười giải thích nói người ta biện pháp này trọng yếu nhất chính là kim thân không phải hư hỏa những vật kia có cũng được mà không có cũng không sao ảnh hưởng không lớn chính là bọn hắn phát hiện biện pháp này hạn chế rất lớn tại không đến địa tiên cảnh tu vi trước đó bọn hắn kim thân đều không phải là rời đi hoàng thành thái miếu khu vực vừa rời đi khu vực kia bọn hắn kim thân pháp lực liền sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lưu trôi qua bọn hắn không chịu nổi tiêu hao như thế chỉ có thể dẫn ngươi đi đến hoàng thành lại giết ngươi thì ra là thế lý hiến gật gật đầu đông nhiên bất t ì n h lình hỏi một câu triệu ra bên trong chuyện bí ẩn như vậy ngươi cũng biết hắc sống được lâu còn có chuyện gì không biết trương đạo quảng cười ha hả vốn định tùy ý qua loa nhưng là lý hiến lại là một mặt ngươi nhìn ta tin ngươi sao biểu lộ bất đắc dĩ tại lý hiến na ánh mắt quái dị nhìn gần phía dưới trương đạo quảng mới là sắc mặt ngượng ngùng nói trước đó vì tránh né từ một truy sát ta chạy đến đại cản trong hoàng cung làm mấy năm kém a lý hiến nghe vậy phản xạ có điều kiện bình thường liền hướng nam nhân đều hiệu địa phương nhìn lại làm thái g i á m đi trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái trương đạo quảng âm điệu đề cao mấy phần vẻ mặt thành thật nói là thái g i á m ta nhận nhưng là ta không có cắt ta bản lanh lớn đâu ta lúc đó thế nhưng là man tiên quá hải hoàn chỉnh đi vào lại hoàn chỉnh đi ra a thật lý hiến khỏe miệng co giật một chút nín cười cỏ Trương đạo quảng bị hắn nhìn xem lập tức liền có chút nhịn không được hắn vỗ bàn đứng dậy têu to nói ngươi còn đừng không tin nam đó ở đại cản hoàng cung chính là bằng vào ta anh tuấn đẹp trai chinh phục mấy cái tại trong thâm cung c ô tịch phi tử nếu không phải các nàng chết ta còn thực sự liền kéo ngươi đi tìm các nàng nhất định phải cho ta chứng minh Ngậy! ra hòa này thế mà còn cho người ta đại cản triệu ra mang cái mũ thời điểm chạy trốn cũng còn như thế có hào hứng cũng là diệu nhân tốt đi đừng kích động ta tin ngươi là được lý hiến tiếu liêu tiếu không hề lo lắng khoát tay nói Trương đạo quảng tính tình đi lên nhìn xem hắn vẻ mặt như thế liền hiểu lầm đối phương là tại quan loa hắn tức hồn hẹn sắc mặt đỏ lên ta ta ta cho ngươi biết hôm nay ta còn liền không phải chứng minh cho ngươi xem hắn một kích động nói chuyện đều đang run dậy đưa tay liền muốn làm chút khác người sự t ì n h lý hiến nhìn xem tay của hắn đã đi đến bên hông lập tức chính là biến sắc ngươi muốn làm gì hắn đeo to lên muốn làm gì đương nhiên chứng minh cho ngươi xem mẹ nó ngươi hôm nay nếu là dám làm loạn ô h ế lao tử con mắt lao tử liền giết ngươi tin hay không lý hiến cắn răng nghiến lời nói sắc khí này nghiêm nghị lời nói làm cho trương đạo quảng tây cứng đờ tâm tình kích động có chỗ làm dịu lý hiến thay thế lập tức t r ầ n a n nói bình tĩnh một chút đừng để ý ta t i ngươi n trương đạo quảng sắc mặt hơi chậm nhưng vẫn là nổi giận đùng đùng lý hiến nhìn xem hữu dụng lập tức lại c ư ờ i ha ha t r ầ n a n nói lại nói đến chúng ta cảnh giới này gãy chi trùng sinh đây đều là việc nhỏ ta t i ngươi n không có vấn đề cỏ câu nói này lại làm bị thương trương đạo quảng hắn nổi giận gầm lên một tiếng ta cái này mẹ nó là n g u y ê n trang không động tới À được được được, là n g u y ê n trang lý hiến qua loa gật đầu chỉ cần ngươi không làm loạn ngươi nói cái gì để ứng với ngươi trương đạo quảng một mặt lại là biệt khuất lại là khó thở ngồi về lúc đầu cái ghế một chén tiếp lấy một chén cho mình rót lấy nước trà hắn nóng lòng muốn chứng minh chính mình là một cái nguyên trang hoàn hảo vô khuyết nam nhân nhưng lại đánh không lại người ta lý hiến chỉ có thể là dựa vào phương thức như vậy để phát tiết một trận lý hiến cũng không để ý liền để chính hắn trước tiêu hóa một chút cảm xúc hảo hảo lánh t ĩ n h một chút trước qua một hồi lâu nước trà đều sắp bị uống xong lý hiến tài lại thản nhiên mở miệng nói thế nào tâm tình tốt đ i ể m h trương đạo quảng liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện không nói lời nào vậy thì đồng nghĩa với là chấp nhận tâm tình nếu tốt vậy chúng ta còn nói về chuyện đúng đắn lý hiến cười nói ngươi cảm thấy ta hiện tại đối đầu đại càng r i ệ u ra ai thắng ai thua ân vấn đề này thật đúng là chuyện đứng đ ắ n cái này trương đạo quảng thu hồi trên mặt lộ ra vẻ gì khác nghiêm trang cân nhắc một phen đằng sau mới phi thường bảo thủ nói nếu như ngươi muốn chạy trốn lời nói đối phương khẳng định ngăn không được ngươi nhưng nếu là ngươi muốn cùng đối phương t h ử chiến nhất định phải phân ra một cái thắng bại lời nói các ngươi giữa song phương hẳn là ân là cái gì lý hiến truy vấn hẳn là chia năm năm đi a lý hiến nghe vậy biểu lộ có chút kinh ngạc chỉ có chính hắn mới biết được thực lực của mình mạnh bao nhiêu cho dù là nhân gian đ i ệ tiên thì như thế nào Hắn đại c thân cường đ đến ca ó thể so với đ ị tiên, tùy thời có thể cùng một trận Trưng thật, chiến. chia cùng quảng này năm, có câu đạo lời à đang biến tướng khen n g ư ta đại c này triệu ra rất mạnh như thế để mắt Trưng ra ngươi Hiến miệng hỏi. mạnh mở như bọn hắn. Lý Hiến nhịn không được để Lý l n ngươi nghĩ g khó như ra tốt v ậ của h ngươi nói thực sự là trương đạo quản g một mặt tức giận nói người ta nói thế nào trong tay có một loại có thể so với địa tiên kim nhân tuy nói không biết bây giờ còn có thể không có khả năng phát huy đạt được kim nhân toàn bộ thực lực nhưng là người ta cảnh giới liền bày ở đó lại thêm đại cản triệu g i a tam vị có thể so với nhân tiên tiên tổ giấy này trên mặt thực lực đã có thể đem từ một đẻ xuống đất truy phát nổ lại thêm tiên tần trên chiến trường lưu lại rất nhiều bảo cụ bí tịch thượng vàng hạ cám c ộ u lại thế nào liền không thể cùng người chia năm năm nữa nha lời nói này ngược lại là có lý lúc trước từ một hóa thân trường sinh d ậ y một chút chủ trốn ở đại cản hoàng cung thời điểm bị người ta v õ thần tông một câu liền ngoan ngoan chạy tới đại mạc tìm cái gì ngọc tỷ ngoại trừ chính hắn muốn khối kia côn lôn tính bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là bởi vì hắn cảm giác được thái mếu i bên trong tồn tại kinh khủng t ì một m cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi nói đến bảo cụ cái gì ta giống như cũng có một cái lý hiến đ ô n g nhiên nhớ tới chính mình tu di giới t ử bên trong còn có một khối tổn hại đến vô cùng nghiêm trọng côn lôn tính phục hồi sơn đại chiến không sai biệt lắm tới gần lúc kết thúc chính mình đem l ồ n g giam kia trong đại trận đạn sinh ra c ẩ n t h ậ n chí ngạnh sinh sinh nhét vào côn lôn trong k í n h có vẻ như lên một chút n g o à i ý muốn phản ứng trong khoảng thời gian này đều không có lập ra đến xem qua cũng không biết bây giờ trở nên thế nào à nào biết được vừa nghe đến lý h ế n lời nói trương đạo quảng lại là cười lạnh một tiếng khỏe miệng ẩn ẩn có mấy phần khinh thường nói ngươi nói b ả o cụ là trước ngươi tại đại mạc từ từ một trong tay đoạt tới mặt kia rách dưới côn lôn kính đ ú n g không a n g ư ơ i biết lý hiến một mặt kinh ngạc vậy khẳng định trương đạo quản g có mấy phần đắc ý nói hừ hừ hừ không nghĩ tới đi các ngươi tại đại mạc động thủ thời điểm ta cũng vụ n trộm chạy tới nhìn không có cách nào g i a hỏa này đối với từ m ụ c thế nhưng là vô cùng để ý tình cảm lại thị phi thường phức tạp h ắ n đối với từ m ụ c là vừa hận vừa sợ biết từ một tại đại mạc hiện thân đương nhiên là không nhịn được muốn đi xem một chút nhìn một chút đối phương thực lực bây giờ như thế nào sẽ có hay không có cơ hội có thể ở sau lưng cho đến bên trên một trường kết quả đây cơ hội đương nhiên là không có chỉ là nhìn thấy lý hiến cùng ngay lúc đó từ một đánh cái khó hòa giải đằng sau từ một quẳng xuống một câu o a n thoại đi à lúc đó ta còn giống như thật không có cảm giác khí tức của ngươi tại lý hiến nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói trương đạo quảng cười một cái nói lúc đó ngươi là thực lực gì hiện tại ngươi là thực lực cái này có thể giống nhau sao nói đến đây cái trong lòng của hắn cũng là rất không dễ chịu người ta từ một cái nhập thánh cảnh đi vào nhân tiến cảnh mới bỏ ra bao lâu tốc độ kia t u vi kia tăng đơn giản liền cùng hô hấp một dạng đơn giản quả thực là làm người hâm mộ người so với người tức chết người trương đạo quảng ở trong lòng ai t h á n một tiếng ngươi kiểu nói này ngược lại là có chút đạo lý lý hiến không có truy đến cùng cái này mà là quay đầu hỏi côn lôn kính sự tình nói một chút đi ngươi thật giống như đối với trên tay của ta khối này côn lôn kính biết một chút cái gì ta còn thực sự liền biết trương đạo quảng cười nói khối này tấm gương đã từng là thời kỳ viết cổ tiên vực một tôn đại thần trong tay tiên h khí về sau tiên vực xuất hiện một trận đại chiến liền rơi xuống đến vùng thiên hạ này nhận lấy rất lớn tổn thương lúc này côn lôn kính đã tổn hại không chịu nổi bất quá đối với rất nhiều người mà nói vẫn như cũng là bảo vật hiếm có rơi xuống nhân gian giới đằng sau đã dẫn phát rất lớn chấn động cùng rất nhiều người tranh đoạt về sau liền bị một vị đại tu sĩ đ o ạ t đi lại đến phía sau thiên tần đại chiến bộc phát đánh cho thiên b ă n g địa liệt khối này tấm gương nhiều lần quay vòng đổi mấy cái chủ nhân đằng sau đã trở nên r d ứ h nước ngay cả lực lượng bản nguyên đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn lần trước tại tây vực đại mạc sử dụng đi ra cơ hồ chính là nó sau cùng b ì n h quang nếu như ngươi còn muốn dựa vào khối này tấm gương đánh ra cái gì rất lợi hại uy năng Cơ bản đã rất k h ô lúc khả này n g trương ớ đạo quảng bỗng nhiên nhau mắt lại không có hảo ý cười nói không bằng dạng này dù sao tấm gương kia tại trên tay ngươi cũng không có tác dụng gì không bằng ngươi giao cho ta ta thử dùng chút gì biện pháp hẳn là có thể khôi phục một chút khối này pháp bảo đã từng một chút xíu huy hoàng khá lắm lý hiến tài nhãn n g ắ m đối phương một chút người tính toán này đánh cho cũng quá v ă n g lên đều nhanh băng đến trên mặt ta tới có phải muốn chết hay không lý hiến mặt không biểu lộ cười lạnh nói ha ha trương đạo quảng s ờ lấy đầu gượng cười hai tiếng nói chỉ đua một chút chỉ đua một chút đừng để ý vừa mới nhìn bầu không khí tương đối ngột ngạt không nhịn được nghĩ cùng lý long vương chỉ đua một chút sinh động một chút bầu không khí lý hiến có chút không nói lắc đầu ra hỏa này thể nội có hai nhân cách đằng sau trương hồ biểu hiện được liền có chút vui buồn thất thường, thường xuyên sẽ nói lời kinh người, làm cho người không biết nên khóc hay nếu như chút buồn biểu biết liền vui nói lời người, người cười nói, xuyên nếu muốn suy yếu nên được có làm ta một t sẽ i cái kia ba tiên ệ u ra ba thực lực, tổ n g i loại cảm thấy à o p h ư ơ n pháp có thể thực hiện.、Lý、hiến nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi cái có Trưng miệng này Lý lý. mở dễ xử lý. Trương đạo quảng đ ạ i t i n h trước cười nói triệu ra tam tổ kim thân đều cùng đại cản khí vận cùng một nhịp thở ngươi tìm biện pháp suy yếu một chút đại cản khí vận liền tốt suy yếu đại cản khí vận cho dù là lý hiến tâm tính nghe nói như thế cũng không nhịn được ngẩn ngơ đối với trương đạo q u ò n g cười biểu tình kia một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ chỉ cần cái này đại cản cựu châu một đường đứng lên cái kia đại cản khí vận tự nhiên cũng liền đi theo suy sụp cái kia ba tiên tổ kim thân không còn khí vận gia trì khẳng định cũng liền đi theo suy yếu ý tứ chính là muốn quấy làm cựu châu p h o n g vân càng thông tục một chút tới nói chính là muốn phản ân lý hiến nghe đến đó nhịn không được thở dài một hơi đạo đây không phải buộc lý mộ muốn đi làm hoàng đế sao nói xong lắc đầu một bộ làm như vậy ta rất khó làm biểu lộ mẹ nó dạ bộ như vậy trương đạo quảng ở trong lòng thầm mắng đi ngươi nếu là giả bộ như vậy nói ta coi như không quen lấy ngươi kỳ thật ngươi nếu là không muốn làm vị hoàng đế này cũng có thể đến đỡ người khác tới làm a câu nói này ngược lại là nhắc nhở lý hiến ánh mắt hắn sáng lên nhìn về phía trương đạo quảng trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức không sai làm khó ngươi thế mà còn có thể nghĩ ra tốt như vậy chú ý đến a trương đạo quảng hé miệng một mặt n g ố c trệ cho ăn đại ca ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi ngươi đừng coi là thật ta ngươi đây là nghĩ đến người nào chương năm trăm ba mươi hai tuyệt địa thiên thông còn có thể bị mở ra chương năm trăm ba mươi hai tuyệt địa thiên thông còn có thể bị mở ra triệu huyên cơ đây là lý hiến nghĩ tới người đầu tiên không có cách nào nói đến người triệu gia hắn cũng chỉ có cùng cái này vừa thấy mặt liền yêu cầu cùng hắn sinh con công chúa đã từng quen biết tại trương đạo quảng đề nghị đằng sau hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái rất tốt kế hoạch triệu huyên cơ sẽ tại trong kế hoạch của hắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu chế tạo đại c à n vị thứ nhất nữ đế có ý tứ kế hoạch này chỉ là nghe liền cảm giác có ý tứ lý hiến càng nghĩ liền càng là hài lòng ở bên cạnh hắn những người khác đều không thích hợp hoặc là danh không chính hoặc là ngôn bất thuận mà triệu huyền cơ là căn chính miêu hồng người triệu gia mà lại lần này triệu gia nhằm vào lý hiến trong cục triệu huyền cơ tựa hồ cũng là triệu gia vứt bỏ quân cờ một trong hiện tại nàng hẳn là cũng rất buồn rầu đi có lẽ nàng hiện tại cũng chính là lo lắng l ấy lâm vào lưỡng nan t r i đ i ệ n muốn tìm kiếm trợ giúp thời điểm xem ra chuyến này ta đến h u y ề n thành tông thật đúng là đến đúng rồi lý hiến uống xong một m ụ c trà biểu lộ hiếm thấy có mấy phần hài lòng trương đạo quảng cười cười không nói gì trong lòng của hắn kỳ thật âm thầm thở dài một hơi hô con tốt xem như đem vị ra này cho ổn định mẹ nó trước đó không cẩn thận Cho gia hỏa gia tượng lại này ấn lưu xem ấ u v ừ ra sống được lâu biết nhiều một chút đồ vật là hữu dụng nếu không người ta nói nhà có một già như có một bảo đâu đem trước mặt nước trà uống một hơi cạ n sạch l ý hiến đặt chén trà xuống còn có một vấn đề cuối cùng ngươi vừa mới nói ta nguy hiểm đến từ trên trời cùng dưới mặt đất vừa mới nói xong dưới mặt đất như vậy trên trời lại là cái gì trên trời nha vậy dĩ như là trương đạo q u ò n g một mặt thần thần bí bí chỉ chỉ trên trời nhỏ giọng nói ngươi đã quên sao ngươi ngày đó tại đoạt lấy từ một hết u y đ ụ c trái cây thời điểm thế nhưng là nuốt một tôn kim tiên phân thân a lý hiến minh bạch lý tứ của hắn ngươi nói là trên trời nguy hiểm đến từ tôn kia kim tiên đối với trương đạo quản gật g đầu một cái nói coi như người ta là kim tiên cũng tốt một tôn phân thân cũng là người ta một chút suy nghĩ phân ra đến bị ngươi nuốt đằng sau vậy cũng khẳng định là có cảm ứng đến lúc đó ngươi nếu là đến tiên vực người ta đó là khẳng định phải tìm ngươi tính sổ a lý hiến ngay vậy một mặt ngoài ý muốn chỉ chỉ trên trời chiếu ý lời này của ngươi ta còn có thể đi tiên vực đó chính là tuyệt địa này thiên thông còn có thể bị phá ra có thể trương đạo quản g một mặt khẳng định gật đầu nói thế giới này tiếp qua năm, tuyệt địa kia thiên th kia qua địa năm, nghe được cái số này lý hiến một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn trương đạo quảng chấp vô tội con mắt nhìn thẳng vào mắt hắn tại sao là mười ba phẩy bảy không không tám mươi mốt năm lý hiến vẫn hắn trương đạo còn nói bởi vì tiếp qua mười ba phẩy bảy không không tám mươi mốt năm vùng thiên địa này liền sẽ triệt để pha thoái t u y ệ t địa thiên thông đại trận cũng sẽ đi theo hủy diện sau đó toàn bộ thế giới hóa thành cho bụi triệt để trở thành tiên vực một chút không đáng chú ý chất dinh dưỡng hắn một mặt nghiêm nghị truy vẫn không có ta là rất nghiêm túc nói cho ngươi trương đạo quản g thu hồi nụ cười trên mặt một mặt nghiêm nghị nói mà lại nếu như tiên b ự c bên trong có kim tiên trở lên tu vi thiên thần thực sự muốn giết n g ư ơ i lời nói xuất thủ phá hư tuyệt địa thiên thông đại trận cái này hơn một vạn năm thời gian sẽ còn bị giảm bớt cỏ còn có chuyện như vậy lý hiến nhịn không được tâm thần chấn động vừa mới cảm thấy dưới mặt đất nguy hiểm đáng giá coi trọng không nghĩ tới trên trời nguy hiểm lợi hại hơn hơi không cẩn thận chính là thế giới hủy diệt nguy hiểm cái này mẹ nó thế nào làm nghe vào mười ba phẩy không không không một trăm tám mươi một năm tựa hồ rất dài nhưng là đối với lý hiến loại này gần như vô hạn tại tiếp cận địa tiên tồn tại tới nói miễn cưỡng vẫn có thể sống đến lúc kia lại nói phía trên thiên thần nếu là xuất thủ can thiệp cái số này không chừng sẽ giảm bớt đến mức nào lý hiến cũng không muốn trông mong đợi đến lúc kia sau đó có kim tiên đại lao từ trên trời r g xuống đem hắn trực tiếp đ ệ chết loại này nói chuyện giật gân lời nói ta có nên hay không tin t ừ n g ư ơ i lý hiến trong lòng hay là có một tia nghi hoặc ha ha ha t r ư ơ n g đạo quảng không để ý chút nào cười nói lớn như vậy tiên vực rộng lớn vô biên nơi này một cái nho nhỏ thiên địa đối với tiên vực mà nói chẳng qua là một cái đợi thành thục đằng sau liền có thể tùy ý hái trái cây mà lại ngươi biết vì sao tiên vực t i ê n thần tại biết được t i ể u thiên địa này tuyệt địa tiên h thông đằng sau đi qua lâu như vậy cũng không ai phá hư sao vì cái gì bởi vì tại tiên vực còn có vô số cái như là vùng thiên địa này kích cỡ tương đương tiểu thế giới theo tiên vực hô hấp mà sinh ra theo tiên vực phun ra nuốt vào mà hủy diện người ta những cái kia tiên thần căn bản là lời nhác hao tốn sức lực cùng thời gian đi từ từ đập nát người thế giới này liền đợi đến ngươi phá toái ngày đó lại đến thu lấy trái cây cùng chất dinh dưỡng cũng được trương đạo quảng lời nói làm cho lý mặc trầm mặc đi qua thật lâu có biện pháp nào bổ cứu lý hiến l ư ờ i đi hoán trời trách đất trực tiếp chính là những mày hỏi đương nhiên là có trương đạo quảng lần này không có thừa nước đục thả câu mà là trực tiếp mở miệng nói ngươi nói biện pháp tốt nhất chính là ngươi ở thế giới phá d i ệ n trước đó mở ra tuyệt địa thiên thông phi thăng tiên vực thành tựu kim tiên tu vi khinh thường vũ trụ bắt hoang dạng này cũng không có cái gì đại sự đến lúc đó nếu như ngươi có một chút bồ tát tâm địa lại đem vùng thiên địa này thu nhập ngươi che chở phía dưới như vậy vùng thiên địa này liền sẽ bình an vô sự ngươi cũng có vô số công đức ra thân còn có cơ hội nhìn trộm đến mấy phần thiên địa pháp t ắ c huyền bí đến lúc đó ngươi tấn t h ă n g đại la liền lại nhiều mấy phần tự tin lý hiến n ế u mày hỏi tuyệt địa thiên thông còn có thể bị mở ra đương nhiên t r ư ơ n g đạo quảng cười nói ngươi có thể lý giải tuyệt địa này thiên thông đại trận là một cánh không cách nào ở bên ngoài mở ra cửa lớn mà chúng ta người ở bên trong chỉ cần tìm được chìa khóa là có thể bên trong mở ra chìa khóa chẳng biết tại sao lý hiến nghe được cái từ này trong lòng đống nhiên hiện lên một kiện sự vật ngươi nói chìa khóa không phải là bốn không sai ba trương đạo quảng nhìn xem trên mặt hắn biểu lộ cũng biết đối phương không sai biệt lắm là đ o á n được gật đầu cười nói ngươi đ o á n đúng chính chính là ngọc tỷ chuyến quốc t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đến lúc đó rồi nói sau t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba đến lúc đó rồi nói sau khá lắm lý hiến nghe được đối phương lời nói ra triệt để xác minh chính mình phỏng đoán trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến ở trong lòng thẩm đều khá lắm thật chính là trùng hợp như vậy lúc đó đi đại m ạ chuyện quốc ngọc tỷ hiện thân sự tình liền huyên náo xôn xao còn đem ẩn dấu lâu như vậy từ một đều chiêu đi qua không nghĩ tới đến cuối cùng là một trận não kịch lại trở lại hiện tại tuyệt điệu thiên thông đại trận lại cùng chuyện quốc ngọc tỷ dính liễu quan hệ thật đúng là không nghĩ tới à thế gian này sự tình khắp nơi đều là trùng hợp như vậy lý hiến nhịn không được cảm khái một tiếng không phải trùng hợp trương đạo quảng lại là cười h í p mắt lắc đầu nói đó là cái gì lý hiến vấn trương đạo còn đáp là phương này thiên hạ quá nhỏ tổng cộng chính là như vậy chia xuống đất phương tổng cộng chính là như vậy một ít chuyện ngươi lý hiến đến bây giờ tình trạng này cảnh giới này đã bệ nghệ thiên hạ lấy tiên nhân tư thái nhìn chung toàn bộ thiên hạ dòng sông lịch sử đương nhiên liền sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện đều là rất t r ư n g hợp nhưng kỳ thật truy cứu nguyên nhân hay là vùng thiên địa này quá nhỏ lý hiến nghe xong không có trả lời trương đạo quảng còn nói ngươi nhất định là muốn tới cao hơn địa phương đi nhân vật như ngươi là muốn tại tiên vực loại địa phương kia rực rỡ hào quang bát hoang nổi tiếng tiên vực sự t ì n h đối với lý m ộ tới nói vẫn còn tương đối xa xôi hay là trước tiên đem vấn đề trước mắt giải quyết đi lý h ế n hé miệng cười cười nhìn đối phương con mắt hỏi nghe ngươi vừa mới nói chuyện k h u khí tựa hồ là biết chuyện quốc ngọc tỷ ở nơi nào ân ta còn thực sự biết trương đạo quảng cũng không che giấu chỉ là cười gật đầu a tại trên thân ai lý hiến một mặt n g o à i ý muốn ha ha ha trương đạo quảng cười lạnh hai tiếng còn có thể là ai đương nhiên chính là tại cái kia đại cản thái tổ triệu nghiệp trên thân a lý hiến nhữ mày nghe được cái tên này cũng không thấy đến đặc biệt n g o à i ý muốn dù sao ngay cả mười hai kim nhân cuối cùng một tòa đều cho đối phương tìm được vậy hắn bắt cóc tìm như kế tìm tới chuyện quốc ngọc tỷ cũng không phải không thể nào thế nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề lúc trước có yêu quốc thái tử nói ngọc tỷ tại lại m ạ n ngay cả võ thần tông đều bị lừa chẳng lẽ hắn không biết ngọc tỷ tại chính mình tiên tổ trên thân không sai hắn thật đúng là cũng không biết trương đạo quảng cười nói cái này triệu nghiệp là cái lòng nghi ngờ cực nặng người ngọc tỷ ở trên người hắn tin tức hắn chưa bao giờ đối ngoại nói qua liền ngay cả mình nhi t ử cháu trai đều chưa từng có nói qua dạng này à, đúng vậy vậy là ngươi làm sao mà biết được lý hiến xoa c ằ m rất nhanh liền phát hiện chuyện điểm mù cái này trương đạo quảng biểu lộ có chút nhăn nhó ta lúc đầu tại cái kia trong hoàng cung làm việc thời điểm nhất thời hiếu kỳ nhị không được đi thái miếu bên trong một chuyến còn cùng cái kia triệu nghiệp độc t ủ ta chính là vào lúc đó phát hiện đúng vậy xem ra ra hỏa này làm thái giám thời điểm thật đúng là không yên ổn không chỉ có cho người ta triệu ra đeo cái mũ liên nhân ra thái miếu tất cả đi xuống còn có thể sống nhảy nhảy loạn đến bây giờ đều tính ra hỏa này phúc lớn mạng lớn nhà thì ra là thế lý hiến một mặt ta đều hiểu biểu lộ cười cười xem ra sự t ì n h rất rõ lãng chính là muốn nghĩ biện pháp đối phó cái kia triệu ra bà tiên tổ cũng được đối với không sai trương đạo quảng vỗ tay cười nói ngươi nói lý hiến nhìn đối phương biểu lộ có chút cổ q á i thế nào đến lúc đó ta nếu là cùng triệu gia nhân đánh nhau ngươi sẽ không từ phía sau đánh lén ta đi lý hiến một mặt cười như không cười theo dõi hắn trương đạo quảng nghe chút lời này giật này mình rất lớn phản ứng liên tục khoát tay nói không có làm sao có thể ta không phải người như vậy con người của ta nhất là chính trực thiện lương tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy thật thật tuyệt đối là thật ta chịu thề trương đạo quảng lời thề son sắt nói vậy ngươi phát đi a ngươi không phải nói ngươi thề sao ngươi phát nha lý hiến đưa tay làm mời chạc ta trương đạo quảng miệng há mở mấy lần trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc đến bọn hắn tình trạng này người thề cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể ứng phó xong việc không dám t thề đ a lý hiến biểu lộ bắt đầu thay đổi ngươi không phát lời nói vậy ta liền đành phải độc thủ hắn có thể không cho phép đến lúc đó hắn cùng người triệu ra mở làm còn có trương đạo quảng này loại sống không biết bao lâu lao ấm ức ở phía sau làm lánh ba con trương đạo quảng nhìn đối phương biểu lộ đã không thích hợp cái này thề không phát là không được đi ta thể hắn đối với bầu trời dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm trang nói ta thể tuyệt không tại bất cứ lúc nào đánh l é n lý hiến như có vi phạm lời thề bị trời đánh chết không yên lành ầm ầm thoại âm rơi xuống huyền thanh tông trên bầu trời vang lên ba tiếng kinh lôi vùng thiên địa này ngủ say đã lâu mơ hồ không thôi thiên đạo biểu thị đi lão đệ ngươi lời thề này ta nhận nao trương đạo quảng biểu lộ có chút thảm đạo miễn cưỡng vui cười mà lý hiến biểu lộ lại là trở nên n u hòa không ít như là gió xuân hữu h i u hắn cười nói tốt ngươi người này không sai rất thức thời là cái r ư ợ u nhân ta thích ta lý hiến giao ngươi người bạn này nghe được câu này trương đạo quảng trong lòng cuối cùng là có mấy phần an đ u ổ i được chưa có thể cùng lý long vương làm bằng hữu ta cũng thỏa mãn đến lúc đó ngươi nếu là đi t i ê n v ự c nhớ kỹ mang lên lao phu rời đi lâu như vậy ta cũng muốn trở về nhìn một chút ân lý hiến khoát tay một cái nói chuyện này chúng ta đến lúc đó lại nói hòa t ạ o ngươi không phải đâu trương đạo quảng biến sắc ta thể đều phát ngươi bây giờ mới đến nói những này ngươi đây không phải đuộ n g ị c h ta đây sao không phải lý long vương ngươi cũng không thể dạng này à vừa mới lao già ta nói nhiều như vậy ngươi một câu kết giao bằng hữu liền đánh cho ta phát này nha lý hiến đứng dậy đến vô tình cười nói đừng có gấp thôi ngọc tỷ kia ta cũng còn không có nắm bắt tới tay nắm bắt tới tay có thể hay không dùng ta cũng còn không biết lại nói triệu g i a tiết tổ ta hiện tại cũng còn không có xử lý đâu ta hiện tại cho ngươi hứa hẹn đó chính là vẽ bành nướng không có ý nghĩa cho nên hay là đến lúc đó rồi nói sau ngươi trương đạo quảng bị cái này một trận mỉa mai nói đó là một cái sắc mặt trắng bệnh ra mắt thấy lý hiến muốn đi hắn vội vội vàng vàng hỏi không phải lý lam vương ngươi đi đâu rất gấp lý hiến q u a n người quay đầu cười một cái nói ta có chút việc gấp muốn đi tìm một chút triệu huyền cơ